Xin lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận trong suốt chặng hành trình xây dựng kênh người dẫn đường cuối âm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của tác giả Mai. Câu chuyện này Thuận thấy rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chắc là dài khoảng hơn 2 tiếng đó. Chiều hôm đó Nhiên vừa đi học về. mở cửa bước vào nhà cảnh tượng đột ngột và kinh hoàng bên trong khiến cô chết sững cả đời cũng không sao quên nổi anh nam đệ tử ruột của cha cô đã chết từ lúc nào thi thể anh dựa lưng vào tường trên người chi chít vết đâm chém gương mặt hiện nét bất ngờ kinh hãi hiển nhiên là chết không nhắm mắt nhìn nghe ra đầu mình lạnh toát cô bàng hoàng kêu lên một tiếng rồi toan chạy tới thì phía sau thình lình xuất hiện bóng người Ông ta nhanh như chớp khóa chặt lấy cổ cô Ném mạnh vào tường Đầu bị đập mấy cú Khiến nhiên choáng váng ngã ra đất Chán rách một mảng. Lúc này cô chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Người đàn ông cùng con dao găm Sắc lạnh vung lên Tưởng như trong giây lát Lưỡi hái tử thần sẽ hạ xuống Nhưng bất ngờ ông bá lao ra Dùng thân thể đầy vết thương Cùng chút sức lực cuối cùng Đẹp chặt lão giả xuống Quyết tâm không buông Đồng thời ông khó khăn hét lên Chạy đi con Đừng lo cho cha Nhìn ôm đầu từ trên đất lộm Cồm bò dậy run rẩy giáo giác nhìn quanh Rồi nhanh tay vớ lấy cây rửa dựng gần đó Muốn tiến lên liều chết Với người đàn ông đang khát máu Thế nhưng cha cô lại quát lên Vô cùng kiệt quệ Vô cùng khó nhọc Chạy đi sợ còn không đánh lại đâu Chạy đi Đừng quay đầu lại Nhìn nhìn cha mình đang bị đâm từng nhát, từng nhát một vào lưng Nhưng vẫn gắng cưỡng không buông tay Lại nhìn gương mặt khát máu của người đàn ông kia Cô xiết chặt tay xong lại thả rửa xuống Trong khoảnh khắc quay đầu bỏ chạy Cô thấy môi cha mấp máy một câu Nước mắt cô đồng đầy nhòe đi Cứ thế dốc sức mà chạy Bỏ lại sau lưng là kẻ giết người đang đuổi theo Là gia đình yêu thương của mình Chạy đi con Đi tìm chú Thiện đi. Cô guồng chân, chạy mãi, chạy mãi, không một lần ngoảnh đầu lại. Lúc đó cô mới 16, bệnh tật, ốm yếu, lại càng yếu đuối vô dụng. Trước bi kịch đó cô chẳng thể làm gì ngoài khóc và chạy đi cùng nỗi dằn vặt đau đớn. Nhìn đứng trước cửa sổ, chậm chậm đưa ly trà hoa cúc lên nhấp một ngủ. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại nhớ về chuyện xưa Chị Nhiên sao chị dậy sớm vậy 6 giờ chị mới đi làm mà Thằng nhỏ nằm dài trong góc chiếc giường đơn duy nhất trong phòng Vừa ngáp vừa hỏi Chị uh, khó ngủ nên dậy sớm Và chị đã nói với em rồi không được gọi tên thật Phải gọi là chị Ái chứ Dặn mấy lần rồi Thằng bé liêm dim đôi mắt vừa ngáp vừa gật đầu Nó ngồi dậy, lướt tới ngồi trên bệ cửa sổ Đưa cặp chân ngắn ngủn ra ngoài, đung đưa Sao chị không xin vô làm văn phòng cho khỏe Mà để đi làm tạp vụ Hôm qua theo chị vào nhà vệ sinh nam Mà tới giờ vẫn còn ớn nè Đang dọn mà cha nội kia xách quần lao vô Và thằng cha ăn gì không biết Ai chế nghe như bô bối Nghe thằng nhỏ nói Nhìn bỗng cảm thấy ly trà trên tay mình bốc mùi lạ thường Mất hứng cô đặt ly xuống liếc nó một cái Đã kiểu ớn được còn kể nữa Chỉ làm tạm thời thôi Khi nào thu thập đủ chứng cứ mới tính tiếp Nhìn đồng hồ trên tay Nhìn quay lưng đi thay đồ lại nói Vào trong đi chị thay quần áo đi làm Thằng nhỏ nghe lời Vút một cái phóng vèo vào ngự Trong sợi dây chuyền Nhìn đeo trên cổ Sợi dây chuyền này là bà ngoại Để lại cho má Khi má mất, cô lại giữ nó, cũng xem như là vật gia truyền. Vì thiết kế của nó khá đặc biệt, trên dây chuyền có năm ngôi sao nhỏ rũ xuống, trông khá đẹp mắt, nên thằng đẹp thích ngựa ở đó. Nó là một thằng nhóc ma 8 tuổi, con ma đầu tiên nhiên mà độ hóa. Nó đến cơ duyên với cô đẹp, phải kể đến chuyện 6 năm trước. Sau khi thoát khỏi kẻ sát nhân kia cô đã đi một quãng đường rất xa để tìm sư đệ của cha Cũng chính là sư phụ, là cha nuôi hiện tại của cô Ông nhỏ hơn cha cô 2 tuổi, lúc trước có căn cơ nên theo ông nội học đạo Học xong ông quyết định đi khắp nơi hành thiện tích đức nên không có một nơi ở cố định Mãi gần đây ông mới về ở trong một xóm nhỏ thuộc một tỉnh giáp biên giới Vốn dĩ cuộc sống của ông đã được gọi là ổn định và bắt đầu đi vào quỹ đạo Tuy nhiên, bởi vì sự xuất hiện của cô Sợ Lão Tùng lần tới sát hại nên ông lại lần nữa khăn gói lên đường Mang theo cô bôn ba khắp trốn Thay tên đổi họ, sống một đời lang bạt. Cái tên mới của cô, Trần Thị Lệ Ái Cũng là tên được ông mua từ một người đàn ông nọ Nghe nói con gái người kia đã té sông chết mấy năm rồi Nhưng do nhà ở trong bản quá xa ủy ban Nên vấn đề đó chứ chưa đi khai tử Có duyên nghe được chuyện Ông liền tới hỏi mua lại danh tính cô này Trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng một phen. Năm đầu khi ở cùng ông Thiện Nhìn vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ngày đó Nên đêm nào cô cũng gặp ác mộng Tuyệt vọng đau khổ dằn vặt trong cơn mộng mị Chính ông Thiện Ông đã kéo cô ra khỏi hố sâu mờ mịt đó, đánh thức cô khỏi những giấc mơ kinh hoàng và cùng cô vượt qua những ám ảnh đen tối đó. Về sau, ông lại toàn tâm toàn ý mà dạy dỗ cô, cho cô tiếp tục ăn học, truyền dạy đạo pháp cho cô. Thế nên những năm tháng sau này, cô đã gọi ông là cha, người cha thứ hai của cô. Cũng trong thời gian này khi cô chập chứng vào nghề, duyên cớ làm sao? Lần đầu tiên cô thu phục ma lại là thằng đẹp Con ma nhỏ tinh nghịch trong một xóm nghèo Ngoài thằng đẹp sợi dây chuyền này còn là nơi ngự của một linh hồn khác Sau khi bị giết anh nam đã đuổi theo nhiên Và ngụ tạm trong đó Mà mãi tới lúc được khai mãn Nhìn mới biết Sau khi hoàn thành lời hứa với ông Thiện Là học xong đại học Cô đã dành ra một năm trời chỉ để tìm hiểu về kẻ thù Trong một năm qua Phải vất vả lắm cô mới điều tra được một số thông tin có ích. Tỷ như công ty này được chú cô, ông Đào Văn Tùng, thành lập. Chỉ trong 5 năm, không biết bằng cách nào ông ta đã đưa công ty này từ hàng doanh nghiệp nhỏ lẻ sắp phá sản, phát triển thành một công ty nằm trong top 5 công ty lớn nhất cả nước. Vốn lưu động cũng tăng lên đáng kể. Nếu tra xét kỹ càng thì sẽ thấy có rất nhiều điểm bất cập trong quá trình phát triển này. Tuy nhiên lạ là không hề có một bài báo, một cá nhân hay một đơn vị nào đặt ra nghi vấn. Duy nhất chỉ có một cô gái là dám lên tiếng. Cô ấy chính là nhà báo của tờ báo Tân Thời. Hơn một năm trước cô ta đã lên một mục tin nhỏ về công ty. Tuy không có gì nổi bật nhưng lại khiến cho người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Nếu là người trong ngành át hẳn sẽ thấy có điểm bất cập lạ thường trong đó. Thế nên chỉ với một mẩu tin nhỏ, công ty của ông Tùng đã thành công được một vài trang Facebook chuyên bàn về kinh tế để mắt đến. Rất nhanh sau đó, những bài luận, những nghi ngờ đồn đoán nổi lên như cồn, khiến cả một cõi mạng xôn xao không nhỏ. Sau khi tờ báo ra lò được khoảng một giờ, thì bất ngờ bị thu hồi. Số báo còn lại liền bị tiêu hủy. Đặc biệt hơn, từ đó về sau trên tờ Tân Thời không còn xuất hiện bút danh của cô gái đó nữa. Ngọc Liên cũng từ đó mà biến mất không một dấu vết. Ban đầu Nhiên chỉ định tìm cách tiếp cận để trả thù. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, cô nhận ra đằng sau sự thành công và giàu có của ông ta chắc chắn là những phi vụ phi pháp. Vì thế cô chuyển sang tiếp cận từ nhiều hướng để thu thập chứng cứ. Bắt ông ta phải ra trước vành móng ngựa Thân bại danh liệt Vì lý do này Nhìn đã xin vào đây làm tạp vụ Vừa có thể đi khắp các tầng Vừa tránh bị chú ý Và đây đúng là quyết định sáng suốt Khi cô tình cờ Nghe được vài chuyện nhỏ nhặt Từ các dì lao công thâm niên trong công ty Lúc cùng nhau ăn cơm Không nhớ lần đó ai khơi mào Mà một dì không nhịn được Bèn nhỏ giọng kể lại Sau số báo đó Dì ấy vô tình được phân công dọn dẹp phòng chủ tịch Thì cô Ngọc Liên kia Được hai vệ sĩ dẫn vào Tiếp sau đó Dì lao công liền bị đuổi ra ngoài Chuyện bên trong thế nào Dì ấy cũng không rõ Nhưng chắc chắn rằng Đó là lần cuối cùng dì thấy Ngọc Liên Cũng như tin tức về cô gái ấy Thâm thoát đã gần một tháng trôi qua Vì nhiên là người mới Nên chưa được phân công dọn dẹp Ở các phòng quan trọng Mãi cho đến hôm nay Cuối cùng cô cũng được thỏa nguyện. Thấy lịch phân công mình dọn dẹp ở tầng 7. Tầng có phòng tổng giám đốc. Nhìn nhún mày vui vẻ. Trong lòng có chút mong chờ. Cuối cùng cũng được diện kiến vị tổng giám đốc mới rồi. Trong phòng, bảng tên trên bảng tổng giám đốc để một cái tên mới toanh. Đào Thái Dương. Nhìn cười thầm. Là thằng em họ chưa từng gặp của cô đây mà. Lào dọn một hồi. Nhìn định đi ra thì vừa hay, ngoài cửa vang lên tiếng ông Tùng và một ai đó. Cô theo bản năng muốn trốn, liền quýnh quáng chạy tới sau ghế sofa co mình nép vào. Ngay sau đó ông Tùng hùng hổ sộp vào ngồi phịch xuống ghế, lớn tiếng nạt nộ. Tao nói rồi đấy, mày đàng hoàng lại cho tao. Dương nghe cha quát liền tức giận lớn tiếng cãi lại. Thế nào là không đàng hoàng hả ba? Còn đã nghe lời ba đi Mỹ du học. Giờ cũng theo ý ba vô công ty làm việc Bà còn muốn như nào nữa Tử nhỏ tên lớn con đều nghe theo ý ba rồi Giờ con chỉ muốn sống thật với bản thân một lần Cũng không được nữa hả ba Mày Ông Tùng Nhất thời á khẩu Không cãi lại được Liền phun ra một câu để đứng dậy bỏ đi Đực không đã đực Cái không đã cái Mẹ kiếp thầy Dương nghe vậy tức giận bụng nổ Anh ta hét lên Cuộn tay hất hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống Rồi cũng dẫm bình bịch đi ra ngoài Thấy đã bỏ đi hết Nhìn mới từ từ ló đầu ra khỏi góc sofa Vừa thỏ ra liền giật mình té ngược trở lại Ngay cửa Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen Lạnh lùng đứng giữa tường chiếu tướng cô Cô là ai? Tại sao lại ở đây nghe lén? Thấy anh ta nhìn mình với vẻ đầy ác cảm Nhìn lấy lại bình tĩnh, đứng lên ung dùng phủi gấu quần đáp. Anh nhìn mà không thấy à? Tôi là nhân viên tạp vụ trong công ty. Tôi đang dọn dẹp thì tổng giám đốc với chủ tịch bước vào, chứ tôi nghe lén làm gì. Thấy cô vừa làm chuyện lén lút xong mà vẫn có thể bình tĩnh phân bua với mình. Anh ta híp mắt nhìn cô một cái thật sâu được quay người bỏ đi. Trước khi đi còn bỏ lại một lời cảnh cáo. Chuyện hôm nay, Cô mà bép xếp về ai thì liệu hồn đấy Những ngày sau đó không biết vô tình hay cố ý Mà Nhiên luôn chạm mặt người đàn ông kia ngay trong công ty Mỗi lần chạm mặt Nhiên lại cảm thấy khó chịu Vì cái nhìn âm thầm soi mói Như máy quét của anh ta Sau đó cô mới biết Anh ta là vệ sĩ thân cận của ông Tùng Biết được thân phận người đàn ông Nhiên càng thêm ác cảm Làm việc bên cạnh lão già kia hẹn gì lại cảnh giác cao độ như vậy Đúng là có tật giật mình. Tuy nhiên cô cũng chẳng phải người dễ chọc. Nếu đã soi cô, cô cũng nên soi lại một chút mới phải đạo chứ. Thế là tối hôm đó, được sự giúp đỡ của thằng đẹp, Nhiên thành công tìm hiểu được thông tin lý lịch của anh ta thông qua hồ sơ nhân sự ở công ty. Chiều chủ nhật, điểm đến của Nhiên là một cô nhi viện nằm tuốt ngoài ngoại ô thành phố. Chuyến đi lần này nhằm tìm hiểu sâu hơn về vụ Ngọc Liên. Viện trưởng là một người phụ nữ đã già, gương mặt tròn đầy phúc hậu. Thấy cô tới liền đứng lên mỉm cười chào hỏi. Nhìn giờ tấm thẻ công tác đã chuẩn bị sẵn ra, giới thiệu mình là nhà báo, muốn tìm hiểu về cô nhi viện và trẻ em để viết bài. Vì thế viện trưởng cũng cởi mở tiếp đón. Nhìn hỏi đông hỏi tay một hồi rồi giả vờ vô tình nhớ ra mà hỏi. Ừ, à... Cháu nghe nói chị Ngọc Liên bên báo Tân Thời lúc trước sống ở đây đúng không cô? Viện trưởng nghe tới cái tên này liền không giấu nổi sự bất ngờ. Ủa sao cháu biết? Đúng rồi, nó sống ở đây mười mấy năm lận. sau đậu đại học mới ra ngoài ở? Dạ, cháu với chị Liên khác tỏa soạn nhưng cũng cùng ngành. Mà cô, à, cháu đọc báo chị viết hoài. Cô kể vài chuyện hồi nhỏ cho cháu nghe với. Cháu ngưỡng mộ chị lắm. Phòng theo nét mặt viện trưởng Nhìn cũng hớn hở tỏ vẻ hứng thú vô cùng Con Liên hồi nhỏ tội nghiệp lắm Đã bị mẹ đưa tới đây Hứa hẹn vài ngày nữa sẽ tới đón Vậy nên nó cứ chờ hoài Chờ hoài à Ngày nào nó cũng ngồi một góc nhìn ra ngoài cổng Sợ mẹ nó tới không thấy nó Ai hỏi gì cũng không nói Sau cũng may có thằng Trí Anh Thằng nhỏ này cũng giỏi Ngày nào nó cũng ngồi kế bên con Liên Hỏi này hỏi kia mà con nhỏ im như hến à Mà thằng bé kiên trì lắm, nhờ vậy mà dần dần con bé quen nên nói nhiều hơn. Cũng hoạt bát hơn rồi cứ đeo thằng Trí Anh suốt. Hai đứa nó cũng bởi vậy mà thân như anh em luôn. Người phụ nữ bùi ngùi xúc động kể ra vài chuyện xưa cũ. Xong còn nhiệt tình đi tới tủ tìm kiếm một hồi, mới lôi một cuốn sổ ra, vừa lật tìm vừa vui vẻ nói. Đây đây, trong này có hình con bé liên lúc nhỏ đấy. Con bé lúc nhỏ trông dễ thương lắm. nhìn nghiêng qua nhìn những bức ảnh đã hơi ngả màu có một tấm chụp hai đứa nhỏ đã lôi kéo sự chú ý của cô đứa bé trai trong hình tầm tám chín tuổi gì đó nét mặt trông hơi quen quen nhìn nheo mắt nhìn giọng hơi nghi ngờ hỏi à, bé trai này là ai ạ nhìn khôi ngô quá nhìn theo ngón tay nhiên viện trưởng giơ tay trìu mến vuốt ve gương mặt hai đứa nhỏ trong ảnh đáp Ừ, thằng Chí Anh đấy chị Anh lớn hơn liền một tuổi Nên con bé gọi anh suốt thành quen À, lúc trước bọn nó cũng hay Về thăm bọn cô lắm Nhưng lâu lắm rồi chưa thấy đứa nào ghé nữa Chắc bận công tác Viện trưởng thở ra một hơi Trên gương mặt đắt đông đầy dấu chân thời gian Là sự yêu thương chân thành Đối với những đứa trẻ bất hạnh Nhìn nghe, nhìn ảnh Cuối cùng cũng nhớ ra cậu bé Trong ảnh giống ai Chân mày bất giác nhớn lên, trong lòng vui sướng vô cùng. Đường nét gương mặt đó, cái tên đó, sao có thể không nghi ngờ đây hả? Lâm trí anh. Thăm hỏi một hồi vậy mà cũng tới chiều, nhìn đứng lên xin phép ra về. Vừa ra tới cổng, một người đàn ông từ ngoài bước vào. Thấy cô anh ta nhíu mày, mắt đăm đăm nhìn cô vô cùng không có thiện ý. Nhìn liếc nhìn một cái rồi thản nhiên bước qua. Đứng lại, sao cô lại tới đây? Thấy dáng vẻ đề phòng của anh ta Nhìn thầm cười trong bụng Cô quay người lấu cá nói Dạ thưa anh Lâm Trí Anh Ở đây nằm ngoài phạm vi công ty rồi Tôi có cần phải trả lời câu hỏi của anh không? Tôi đi đâu làm gì kệ tôi Anh có quyền gì mà chất vấn tôi Thấy cô lẻ lưỡi chọc tức mình Xong còn ngúng ngoài bỏ đi Trí Anh câm nín không nói nên lời Chỉ có thể trừng mắt nhìn cô Xong anh lại không cam lòng Liền bước nhanh tới nắm lấy bả vai cô Nhìn đi nhưng thực chất Lỗ tai vẫn dòng lên nghe ngóng Thấy tiếng bước chân phía sau đến gần Cô liếc mắt một cái Liền xoay người nhanh chóng tránh khỏi tay anh Đồng thời giơ chân đạp tới Chí anh bật người nhảy ra sau né tránh Nhất thời hai bên nhìn nhau tóe lửa Coi nhau như thủ địch Trí Anh lại vọt lên vùng nắm đấm ngang đầu nhiên. Bên tay cô nghe được cả tiếng nắm đấm xé gió lao tới. Mặt cô bỗng lóe lên tia dữ dằn. Má nà, thằng cha này thêm mà định ra tay đánh phụ nữ. nhiên nổi điên, nắm chặt tay Thành Quyền chặn đứng cú đấm ngay sát bên má trái. Tiếp đó nhanh như cắt cô xoay người đồng thời bắt lấy tay đối phương xiết chặt, định quật qua vai nhưng tình hình có chút không đúng. Thế quái nào cô dùng sức rất nhiều, nhưng anh ta vẫn đứng sừng sững ở đó không chút xoay chuyển nhỉ? Bên tai chợt vang lên một chàng cười khe khẽ. Tức thì, Nhiên vừa tức vừa thẹn, liền nhắm ngay bên mạn sườn đối phương mà dùng sức thụi một cú. Người kia chỉ chờ có thế, anh ta liền nhanh chóng bắt lấy hai tay cô, giữ chặt. Tiếp đó kéo một cái. Tức thì, người Nhiên quay một vòng, hai người đối mặt với nhau. Ở khoảng cách gần, nhìn tức tối rằng co nhưng sức lực nam nữ đúng là có sự chênh lệch. Nhất thời rằng không ra. Cô bực mình, ánh mắt cứ trưởng trường đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Thấy cô cứng đầu, lại nhớ tới lúc nãy cô gọi cả tên họ mình. Chí anh mang tâm tư trả đũa, bèn thấp giọng nhân nhá. Cô Trần thì lệ ái. Cô tốt nghiệp đại học, sao lại vào làm tạp vụ? Lần trước còn ở phòng tổng giám đốc cố ý nghe lén cha con người ta nói chuyện Bây giờ lại xuất hiện ở đây Hay Cô định nói cô làm tạp vụ trong cô nhi viện luôn Hả Con <cười> ngu mới tin cô Tuy có chút kinh ngạc Nhưng nhiên ngay lập tức lấy lại khi thế Vậy còn anh Trong lý lịch ở công ty Anh xuất thân là con nhà võ Sao không ở lò võ mà dạy học Lại đi làm vệ sĩ cho nhà giàu À Hồ sơ lý lịch thì vậy Nhưng sao tôi lại thấy thực tế hơi khác ha Bây giờ tôi mới biết anh rất thân thiết Với một cô nhà báo nào đó thì phải Cũng may trời thương tôi chứ nếu lơ đãng một chút thôi Tôi đã vô tình bỏ qua một manh mối lớn rồi Anh định nói là tình cờ quen Con ngu mới tin anh Nghe tới đây ánh mắt trí anh lập tức thay đổi Cái giọng điệu gợi đòn Cùng vẻ mặt đắc chí của cô như muốn trêu người anh Nhưng đồng thời cũng muốn quan sát Không bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào Khiến cho anh nhất thời nội điên Không để đâu cho hết Nhìn thấy chị anh đã tức muốn bốc khói đầu Lợi dụng lúc anh lơ là Cô liền nhấc chân lên nghiến mạnh một cái vào chân anh Bị đau chị anh hít một tiếng Liền buông cô ra ôm lấy chân mình Cô Nhìn nhanh chân lùi lại Khoái trá cười hà hà Rồi vạch mắt làm mặt quỷ trêu anh Nói đoạn quay người lý lắc nhảy chân sáo bỏ đi, còn không quên giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy chọc điên người ta. Một không. Vừa đi khuất, nhìn không nhìn được thì thầm với sợi dây chuyền. Đẹp ơi, tối nay nhớ theo sát anh ta cho chị nghe. Chị muốn biết trước đây anh ta làm gì. Đẹp cất giọng không vui yếu xìu hỏi vọng ra. Sao ban nãy chị không hỏi quách viện trưởng cho đối? Vậy có phải nhanh hơn không? Nãy giờ em ngủ gục hả? Trong sơ yếu lý lịch ở công ty có đề cập việc năm 10 tuổi anh ta được cha nuôi hiện tại nhận nuôi. Nhưng tên cô Nhi Viện lại là một cái tên khác. Địa chỉ đó bây giờ đã trở thành nhà văn hóa thanh niên quận rồi. Nếu không phải nhờ tấm ảnh kia, chúng ta làm sao biết được anh ta đã từng ở đây chứ không phải là cô Nhi Viện kia. Như vậy tức là hồ sơ của anh là giá. Nếu đó cố tình che giấu, giờ đi hỏi viện trưởng sẽ nói thật à? Người này cố tình tiếp cận ông Tùng, coi bộ có thêm cộng sự rồi đẹp rồi tôi đến chị anh về nhà mệt mỏi cởi áo khoác treo trên giá bất ngờ một tấm danh thiếp rơi ra từ túi áo anh cầm lên nhìn bên trên để tên cô lý cô lý cô lý nào là con nhỏ đó ư lâm chia anh tức giận vứt tấm danh thiếp ra sau đầu rồi đi vào phòng nghĩ tới cô ta bất giác chân anh lại hơi nhói lên nhìn xuống Quả nhiên móng chân cái đã ứa máu đến tím bầm rồi. Từ đợt đó trở đi mỗi lần thấy nhìn ở công ty, chị anh luôn vô tình hay cố ý lặng lẽ trừng cô một cái. Đêm xuống trong ngôi biệt thự nằm ở quận trung tâm thành phố, một người đàn ông đứng trước giá sách khẽ xoay pho tượng Phật quan âm trước mặt. Tức thì giá sách chậm rãi di chuyển qua một bên để lộ một chiếc két sắt bên trong. Phía trên két sắt đặt một chiếc hũ sành màu xanh. Cái bên còn có một quyển sách cũ ông tùng nhìn qua trước bình rồi giơ tay cầm quyển sách bề ngoài quyển sách đã rất cũ góc sách hơi cong vệnh và có nếp gấp nhỏ lật vào bên trong trang giấy đã ngả màu vàng ố tuy nhiên chữ nghĩa thì vẫn còn rõ ràng ông tùng lật đến cuối sách chăm chăm nhìn vào mảnh giấy đã rách sát gáy dù đã nhiều năm nhưng khi nhìn lại tờ giấy bị xé này ông tùng vẫn điên lắm lão bá chết tiệt đó vì không muốn để ông ta phát tài mà đan tâm xé rách tâm huyết tổ tiên truyền lại khiến ông ta tới giờ vẫn không thể biết được đoạn cuối trong công viên nhỏ đối diện biệt thự nhìn nép mình sau gốc cây lặng lẽ ló đầu nhìn qua thằng đẹp lơ lửng phía sau cũng ló đầu nhìn theo đẹp em không vào trong được hả chỉ đánh giá em hơi bị cao được đấy Âm khí dày đặc như vậy Sợ là em chưa kịp nhảy qua cửa Thì con ma trong nhà đó đã nhảy ra đập dẹp em rồi Thôi Để chị lén trèo tường vô coi thử Em ở đây chờ nha Nói rồi nhiên toàn bước ra Thì sợi dây chuyền trên cổ cô bất ngờ rung lên Tiếng anh nam gấp gáp ngăn cản Nhiên, Em không được đi Thứ bên trong đó mạnh lắm Em cứ vậy đi vô chắc chắn sẽ bị phát hiện Nhìn kéo sợi dây chuyền ra nhìn sốt ruột nói Vậy bây giờ phải làm sao? Nam suy nghĩ một chút rồi không chắc chắn nói Em nhìn âm khí kiểu này đi Phủ kín gần như toàn bộ tầng bốn Không biết có phải loại cuối cùng trong sách không ha? Nhưng mà em cũng biết rồi Mấy loại kiểu này ban ngày không mạnh bằng ban đêm Nếu muốn vô thì phải lựa buổi sáng nào nắng to Lúc đó ẩn linh lực đi rồi hãy vô Sẽ dễ chót lọt hơn Nhìn trao mày suy nghĩ một chút rồi đành gật đầu Trước khi về, nhìn không cam tâm mà quay đầu nhìn căn biệt thự kia một lần nữa. Nhất định cô sẽ tìm cách vào đó một lần. Bên kia biệt thự, Chi Anh đứng sau cửa sổ tầng 3, lặng lặng nhìn cô gái vừa bỏ đi. Lại nhớ tới tấm danh thiếp kia, khóe môi anh khẽ nở nụ cười. Chi Anh tới trước cửa thư phòng, gõ cửa và chờ đợi. Một lúc sau khi nghe ông Tùng cho phép, anh mới mở cửa đi vào. Cúi chào rồi đứng thẳng dậy báo cáo. Người tên Đào An Nhiên thực chất đã chết đuối rồi ạ. Sáu năm trước thi thể cô ta được một người dân tộc phát hiện. Trên người chỉ có ví tiền và giấy tờ tùy thân mang tên Đào An Nhiên. Lúc phát hiện ra thi thể đang ngâm dưới nước quá lâu, trương phình biến dạng nên tôi có đưa ảnh. Ông ta cũng không nhận diện được khuôn mặt. Tuy nhiên chúng tôi đã lén khai quật mộ và lấy mẫu đi xét nghiệm nên không thể có sai sót đâu ạ. Ông Tùng mân mê, ly rượu trên tay, ánh mắt đảo quanh suy tư. Đã 6 năm trôi qua, con bé đó có muốn trả thù thì đã sớm xuất đầu lộ diện, chứ không phải mất tâm mất dạng như bây giờ. Có lẽ nó đã chết thật rồi, chẳng qua lòng ta quá lo lắng mà thôi. Nghĩ là vậy nhưng ông Tùng vẫn hỏi lại. Cậu chắc chắn chứ, báo cáo đâu? Chị anh đưa tập hồ sơ tới, không chớp mắt mà nói. Chắc chắn, đích thân tôi đã đi kiểm chứng. Ông ta gật cù phất tay cho người lui ra. Chí anh về nhà, nhanh chóng đi tới tủ giày lục lọi tìm kiếm. Từ trong khe hở giữa tường và ngăn tủ, móc ra được tấm danh thiếp kia. Anh theo số điện thoại ghi trên danh thiếp gọi đi. Chuông đổ rất lâu mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia, cô gái còn ngái ngủ hỏi. Alo, ai đấy? tôi đây trí anh nè nhìn mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại sau đó lại áp vào tay lau bảo hỏi trí anh nào có xem bói gì thì sáng mai rồi hãy gọi nha. đêm hôm ủa trí anh thằng cha vệ sĩ cái tên quen thuộc khiến nhiên tỉnh cả ngủ mà bật dậy khẽ tặng hắn vài tiếng trong đầu bất giác lại nhớ về chiến thắng hôm trước không nhìn được bèn giả giọng phim hồng kông mà chọc ghẹo À, võ sĩ Lâm đấy à, gọi tôi có chuyện gì? Tôi tên là Lâm Trí Anh, cô gọi cho đúng nhỉ Ờ, tôi biết mà, anh nói chuyện chính đi, đêm hôm gọi cho đã xong cứ giới thiệu tên họ là sao? Nghe giọng điều thản nhiên của cô, Trí Anh ôm chán, bất lực chốt lại. bảy giờ tối ngày mai gặp nhau, địa điểm tôi sẽ nhấn sau, cô mà không tới chúng ta thành kẻ thù. nhìn điện thoại đang vang lên những tiếng tút dài khóe miệng nhiên giật giật Trả nội này sao dễ sủ lông vậy trời kẻ thù thì kẻ thù tôi cần anh chắc nghĩ là nghĩ vậy nhưng tối hôm đó đúng hẹn nhiên vẫn có mặt trước cửa nhà hàng ngẩng lên nhìn bảng hiệu cô xít xoa trong lòng chết tiệt làm vệ sĩ có tiền như vậy à dám đủ cô đi ăn nhà hàng cao cấp Vào trong nhìn được phục vụ dắt tới một phòng riêng Cô vừa đi vào phục vụ còn lịch sự đóng cửa lại giúp Có chuyện gì mà gọi tôi tới chỗ đắt đỏ vậy? Không có tiền trả đâu à? Nói xong nhìn liếc anh một cái rồi ánh mắt dính chặt vào bàn ăn Không dứt ra được Khép miệng lại dãi rơi lòng thòng kìa Giọng chị anh không mặn không nhạt vang lên cả khịa cô Thấy cô ngẩn lên nhìn mình trề môi Anh nhếch miệng cười rồi ngồi thẳng dậy. Tay gõ gõ vào bàn nộ phát súng đầu tiên. Nói chuyện trước đã. Đào an nhiên. Nhiên khựng lại hơi ngẩn ra nhìn anh rồi tự nhiên mà chớp chớp mắt cáo kịnh nói. Tôi tên Ái, đi làm pháp sự thì gọi cô là Lý. Anh kêu tên con nào đấy? Nhìn biểu hiện tự nhiên bình tĩnh của cô, suýt nữa chứ anh đã tin thật. Lúc ông từng... Đưa cho anh bức ảnh kia, anh đã quan sát rất kỹ. Cô bé trong ảnh khoảng 14-15 tuổi. Nét mặt thanh tú, bên đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Lúc người đàn ông họ Trần kia xác nhận cô gái tên Đào An Nhiên đã chết đuối trôi giạt tới đây. Ông ta còn dẫn anh ra tận mộ để xem. Chỉ anh gần như đã tin thật. Cho đến khi anh vô tình nghe người làng nói ông ta có một đứa con gái đã chết tên Trần Thị Lệ Ái. hỏi kỹ mới thấy tên tuổi cùng nguyên quán rất giống thấy ngờ ngợ anh liền âm thầm đem tư liệu đi so sánh với hồ sơ của nhỏ lao công kết quả là thông tin cá nhân và nhân thân trùng khớp 100%. phần trăm chỉ có mỗi gương mặt là khác hoàn toàn sau đó kết quả xét nghiệm cũng chứng thực người nằm trong quan tài thực chất là trần thị lệ ái chứ không có đào an nhiên nào cả như vậy rõ ràng Trần Thị Lệ Ái đã chết, còn Đào An Nhiên thì chưa rõ tung tích, chỉ có nhỏ lao công chắc chắn là kẻ mạo danh. Từ việc người đàn ông kia nói dối để bao che cho sự tung tích của Đào An Nhiên và kẻ mạo danh con gái mình, cộng thêm việc kẻ mạo danh này lại luôn đình lập quanh chủ tịch, anh có thể kết luận người này tám chín phần là Đào An Nhiên. Tuy nhiên, tại sao lại chỉ tám chín phần mà không phải 10 phần? Bởi vì gương mặt của cô ta hiện tại lại không hề giống với Đào An Nhiên một nét nào, và nó lại càng không giống với Trần Thị Lệ Ái. Nếu cô đã cố tình sống dưới thân phận là Trần Thị Lệ Ái, vậy phải phẫu thuật thành Lệ Ái, chứ sao lại chọn một gương mặt không liên quan như vậy? Thế thì quá lộ liễu còn gì? Thế nên anh lại lộ phát súng thứ hai. Cô cứ nói láo không chớp mắt nữa đi, tôi có bằng chứng hẳn hoi đấy. Tôi rất có thành ý mời cô ra đây. Vậy mà cô cứ chơi tôi. Hay cô muốn tôi đưa báo cáo xét nghiệm tử thi thật trong ông Tùng xem? Hả? Đã biết rõ thân phận của nhau rồi thì thẳng thắn chút đê. Để... Nhìn nhìn Trí Anh thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi. Biết rõ cả hai có cùng chung mục tiêu. Cô đành tháo lớp mặt lạ mỏng trên mặt xuống. Không để ý mà thầy lên bàn, dậu môi nói. Chán phèo chuyện như vậy mà cũng tìm ra được. Chỉ anh nhìn cô rồi nhìn chân chân và miếng da mới bị kéo ra vứt trên bàn, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. Trời, không phải phẫu thuật thẩm mỹ hả? Cái đó bằng silicon à? À, sao cô mạo danh người ta mà không làm một gương mặt giống người ta lại đi làm gương mặt này? nhiên cười cười nói tới miếng da này, để mà tạo ra được một miếng da mặt giống thật đến vậy, cô. Đã tốn rất nhiều tâm sức Nhớ tới quãng thời gian học cùng cha thiện Nhìn không nhìn được rùng mình Riêng thuật này Cô học mãi mới miến cưỡng qua môn Cho tới bây giờ Cũng chỉ làm được hai tấm da mặt hoàn hảo nhất Một là tấm này Hai là cô Lý thường dùng Để đi làm pháp sự Vì vậy không nén được tự hào Dịu giọng trả lời Silicon không được như này đâu Mà Anh không thấy cải trang y hệ cười chết rất gây hả? Tôi còn phải sống chung với gương mặt đó mấy năm trời, chứ đâu phải ngày một, ngày hai. Tôi thấy xui xui sau á, nên mới làm thành như này. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, nhìn không nhìn được cảm thán trong lòng. Nếu như anh ta không biết cô từ trước, thì khi nghe chuyện Trần Thị Lệ Ái đã chết, cũng sẽ không để tâm mà mày may nghi ngờ. Tiếp đó nếu anh ta làm việc qua loa, Nghe người ta kể mà không lấy mẫu đi xét nghiệm Và nếu như cô không xuất hiện ở đây Thì có lẽ mọi chuyện đã khác Nên nói đây là kết quả của sự nhạy bén Và làm việc cẩn trọng Hay là một sự sắp đặt của định mệnh đây Thấy chị anh vẫn đang chậm trồ Về mớ ra mặt của mình Nhìn thả lỏng người Nhìn thẳng anh nghiêm nghị nói Chúng ta đều đã điều tra về nhau rồi Xem như đã khá rõ về nhau Nói thật là ngoài gương mặt này Tôi còn một gương mặt khác nữa Khi nào cần tôi sẽ cho anh thấy Nói trước để anh đỡ bỡ ngỡ thôi Tôi đã thành thật vậy rồi Mong về sau sẽ hợp tác vui vẻ Chí anh rời mắt khỏi mớ ra trên bàn Lại nhìn chầm chầm nhiên Gương mặt này mới thật sự là mặt cô Nốt ruồi ở đôi mắt trái vẫn vậy Chỉ có điều đường nét gương mặt đã trưởng thành hơn Xinh đẹp hơn nhiều bỗng nhiên chị anh thấy sung sướng trong lòng lần này hình như anh đã gỡ gạc lại được một chút rồi thì phải chị anh nghe cô nói trong lòng thầm khoái chí liền phóng khoáng cầm ly trà lên được hợp tác vui vẻ ăn xong chị anh bèn kéo ghế lại ngồi gần không để ý cô vẫn còn đang ăn mà nói tối hôm qua tôi thấy cô định trước nhà ông tùng nhìn vừa ăn vừa cả lơ phất phơ hỏi lại Thì sao? Thì tôi thấy cô định đột nhập vào. Sao tự nhiên lại đổi ý? Không vào được. Sao lại không vào được? Tưởng đạo đối với cô đâu tính là cao. Nhìn ăn xong thản nhiên lau miệng. Uống nước rồi mới hào tâm kể anh nghe. Tôi là pháp sư lên trên người có linh lực. Ông Tùng lại đang nuôi một thứ quỷ quái gì đó ở trong. Nếu tôi vào sẽ bị phát hiện ngay. Ơ... Trước giờ tôi tưởng ma quỷ toàn là trò bịp không đấy. Cô nói thật hả? Mà ông nuôi thứ gì? Nhìn nghe anh nói vậy, chẳng khác nào đang gián tiếp nói cô cũng là đồ bịp bợm. Bèn không nhìn được câu có đốt chát lại. Giả đấy, anh không tin không có nghĩa là nó không tồn tại. Bớt đụng chạm nghề nghiệp chút đê. Còn cái thứ kia tôi biết thì còn nói làm gì. Mà anh cũng kể tôi nghe đi chứ, hỏi hoài. Thấy cô mất kiên nhẫn, chừng mắt nhìn mình. Chứ anh gật gù cho qua. Bỗng nhiên lại thấy buồn cười, bèn hất hàm ra vẻ. Tuy ở cạnh lão mới mấy tháng thôi, nhưng anh đây cũng thu thập được kha khá tin tức đó cưng. Muốn nghe thì dịu dàng chút đi, giữ như bà chằn đi. Nhìn tức muốn nổ phổi, lửa mắt lặng thinh nhìn anh. Rồi rồi, tôi nói, tôi nói mà, tính nóng như kem. Nói rồi anh kể. Chuyện công ty Tùng Dương mấy năm trước chắc cô cũng biết rồi. Sau khi được đại gia rót vốn, ông ta mới bắt đầu vực dậy và mở rộng công ty. Cũng làm đủ chuyện mờ ám mới được như ngày hôm nay. Cô biết đại gia đó là ai không? Không. Nhìn lắc lắc đầu. Chí Anh nghiêng qua, hạ giọng nói từng chữ rõ ràng vào tai cô. Vừa nghe tới cái tên người nọ, nhìn kinh ngạc suýt thì bật ra thành tiếng. Đừng nói. Nghe để bụng thôi. Thế nhiên gật đầu, chị anh mới yên tâm thả tay trên miệng cô xuống. nhiên tưởng người chú kia của mình chỉ làm ăn bất chính gì đó thôi. Không ngờ, ông ta lại còn dính dáng tới một vị có máu mặt lớn như vậy. Nghĩ tới đây, da gà trên tay cô phút chốc nổi lên rần rần. Cảm thấy con đường trả thù phía trước vừa có một tia hy vọng, này đã lại khó khăn thêm vài phần. thấy vẻ mặt biến hóa liên tục của cô, chị Anh nhướng mày khiêu khích. "Sao? Mới nghe tên đã sợ rồi à? Muốn cục đuôi hả?" Nhiên không cãi, chỉ nhìn anh thật sâu như đang nghiền ngẫm rồi bỗng hất hàm, lại trở về bộ dạng cả lơ phất phơ vốn có mà đáp. "Ai sợ, chơi thì chơi chứ sợ gì? Nhưng mà mấy thông tin này là do cái cô nhà báo kia kể cho anh nghe chứ gì?" Chứ anh gật đầu nhắc tới Ngọc Liên mặt anh trầm xuống Tôi với mấy đều lớn lên ở cô Nhi Viện Thân thiết như anh em Năm đó nó tự nhiên nó bí mật gửi cho tôi một cái USB rồi biến mất Nhưng chị Liên đã bị ông Tùng sờ gái Chẳng lẽ ông không lần ra anh à Hơn một năm trước lão có phái người tới cô Nhi Viện Nhưng trước khi bước vào vụ này Liên nó đã sắp xếp hết rồi Cho nên vệ sĩ có tới hỏi cũng không thấy gì lạ. Mà Liên lúc đó cũng chưa biết sâu, nên chắc ổng không thèm điều tra kỹ thôi. Còn cô phát hiện cũng chỉ là ăn may. Hơn một năm kể từ vụ đó được còn gì, người ta nới lòng cảnh giác, nói hớ là chuyện dễ hiểu thôi. Hơn nữa bọn kia tới hỏi thẳng chuyện chính, còn cô thì khác, cơ bản thì vẻ ngoài cũng đã khác rồi mà. Nhìn khẽ vỗ đùi, hóa ra là vậy. Do cách thức tiếp cận thời gian và vẻ bề ngoài của cô với bọn người đó khác biệt Nên mới cho ra những câu trả lời khác biệt Chi anh vừa nói xong Bên ngoài bỗng có tiếng cự cãi Nghe giọng hơi quen nhưng nhất thời Nhìn không nhớ ra được Mà chi anh cũng vậy Mãi tới lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau Mới giật mình nhớ ra mà hô lên Tổng giám đốc hé cửa nhìn ra ngoài Quả thật Thái Dương đang đứng trước cửa phòng bao, đối diện níu tay một người con trai. Người nọ vùng ra, lạnh lùng nói. Em biết là anh sẽ phải thừa kế gia nghiệp, nhưng anh biết rõ nếu tối mai anh tham gia tiệc xã giao đó, thì đồng nghĩa với việc gì mà. Nếu anh đi, chúng ta đừng yêu nhau nữa, chấm dứt tại đây đi. Dứt lời, cậu trai kia vùng ra chạy đi. Thái Dương bất lực đứng đó nhìn theo mà không nói được lời nào. Xong lại vì tức giận mà vung tay đấm mạnh vào tường mấy cái Trong phòng nhiên cùng Trí Anh nhìn nhau Trong mắt lóe lên tia tinh ranh Cuối cùng cả hai cũng đã rõ Câu được không ra được cái không ra cái hôm nọ là có ý gì Theo dòng thời gian rất nhanh đã đến ngày ông Tùng ra mắt con trai với các vị sếp nọ Trong một vũ trường tầng 3 khu VIP Một nơi không phải chỉ có cần tiền là vào được đâu Để bước chân lên được tầng này, những vị thượng đế không những giàu có, mà phải cực kỳ giàu có và có quyền lực. Cửa phòng vừa mở ra, ông Tùng đã vội vàng đứng lên kéo theo con trai mình, cùng tiếp đón các sếp lớn. Đi vào lần lượt là ba người đàn ông trung niên. Ông Tùng đon đả đi tới hơi khom người bắt tay với cả ba. Thái Dương nhìn bộ dạng hèn mọn của cha mình thì khó chịu trong lòng, nhưng vẫn ráng nhịn xuống. chưng ra cái bộ mặt niềm nở lễ phép chào hỏi. Ngồi xuống ghế, ông Tùng đích thân rót rượu cho từng người, chờ cho những vị kia uống xong, ông ta mới cười lấy lòng hỏi. Anh Lưu, sao mấy nay tự nhiên truy quét gắt vậy anh? Lần trước chút xíu nữa là gà nhảm bị bắt rồi. Cũng may anh phải người tới báo kịp đó. Người nọ nghe hỏi thì gương mặt bỗng sầm xuống, nhanh mày bất mãn nói. Mẹ kịp tự nhiên bên trên truy quét đấy chứ sao tao biết được có mấy thằng bị bắt rồi mày liệu hồn không là ở tù cả đám tốt nhất là ngưng một thời gian để sóng yên biển lặng đã rồi tính ông tùng giả vâng gật đầu liên lịa nhưng trong lòng đã sốt ruột mà bắt đầu toan tính không lẽ nào lão lưu đã bị nghi ngờ rồi thế nên phía trên mới trực tiếp truy quét trên diện rộng mà không gửi công văn xuống cho ông ta Khẽ liếc nhìn gã đàn ông đang uống rượu, ông Tùng lại cảm thấy thập phần nguy cơ. Có lẽ nên tìm thêm một đối tác cao cấp hơn lão Lưu này, có thể mới yên tâm mà cây cao gối ngủ. Chiếu theo tình hình hiện nay, chỉ một tên giám đốc công an thành phố có lẽ không đủ khiên chắn cho đường dây xuyên quốc gia này rồi. Thực tế người được gọi là anh Lưu kia chính là giám đốc công an thành phố, ông Thái Văn Lưu. Người mà mấy năm trước đã rót một số vốn lớn vào công ty sắp phá sản của ông Tùng. Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng ông Tùng vẫn cung kính như đang phục vụ một ông hoàng. Ông ta búng tay, tức thì một dàn mỹ nhân bước vào phòng. Ông Tùng sợi lợi nói. Anh Lưu, Chủ tịch nhân, Đạo Diễn Quang, đây đều là gà cưng nhà tôi, mong các anh hài lòng. Dứt lời các cô gái chia nhau xả xuống quanh đám đàn ông. hai bên người Thái Dương cũng có hai cô. Anh ta đánh mắt nhìn khắp phòng, đều là nghệ sĩ trong giới giải trí thuộc công ty nhà anh ta quản lý. Dẫu biết trong nghề này còn nhiều góc khuất, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt, Thái Dương mới thấy mọi thứ còn ghê tậm vừa xa trí tưởng tượng của anh ta nhiều. Tất nhiên là vẫn còn những nghệ sĩ trong sạch đi lên bằng thực lực, nhưng đã ở trong phòng này thì không có ai thuộc dạng đó cả. Thấy hai cô gái bên người nhiệt tình lấy lòng, Thái Dương càng phản cảm hơn Đang định đẩy ly rượu của cô gái kia đưa tới Thì điện thoại trong túi áo anh ta rung lên Trên màn hình điện thoại là một cậu trai trẻ Đang ngồi bên cạnh một người đàn ông Tay hắn ta còn khoác lên vai cậu trai Bức ảnh được gửi kèm theo một dòng tin nhắn Tạm biệt người yêu cũ Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Thái Dương điên tiết Máu ghen nổi lên lồng lộn Anh ta không màng tới cha mình cùng những vị khách kia nữa Mà nắm chặt điện thoại đứng dậy lao ra ngoài Đứng lại Còn định đi đâu Tiếng ông Tùng vang lên đầy nghiêm nghị Như thẩm cảnh cáo hành động của anh ta Thế nhưng Thái Dương không nghe ra Anh ta giận dữ quay phát lại Lạnh giọng trả lời Còn có việc Con phải đi trước Thưa các chú cho về trước ạ Nói rồi anh ta toàn bước đi Thì ông Tùng nổi giận đập bàn đánh đầm một tiếng Đừng tưởng Tao không biết mày đi đâu Quay về chỗ ngay. Nghe vậy Thái Dương càng giận hơn. Tuy nhiên không muốn cãi nhau ở đây. Anh ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Rồi nhìn cha mình một cái. Sau đó lạnh lùng dứt khoát quay lưng bỏ đi. Thấy thằng con cứng đầu cứng cổ không thèm để mình vào mắt. Ông Tùng Điên tiết lao ra cửa. Quát lên với hai người vệ sĩ đứng bên ngoài. mau đi bắt nó lại. Nhanh. Dưới cầu thang, nhìn đứng trong góc khuất thấy Trí Anh và một người khác đã chạy theo Thái Dương. Chỉ còn một người đứng canh trước cửa, nhìn gõ vào sợi dây chuyền trên cổ nói nhỏ. Tới lượt đem rồi, ra đi. Tức thì thằng đẹp khoái trí cười khỉ một cái rồi phóng ra bay vụt lên lầu. Chỉ thấy trong phút chốc, người vệ sĩ còn lại như bị thôi miên. Từ từ đi tới cuối hành lang rồi rẽ vào lối cầu thang thoát hiểm và mất hút. Thấy thời cơ tới nhiên vội vàng sửa sang lại cúc áo trên cổ rồi bưng khay đi lên. Vào phòng cô cẩn thận đặt khay xuống, bày thức ăn lên bàn. Ánh mắt vợ như vô tình mà lướt nhìn một loạt những người đang có mặt trong phòng. Lúc này bỗng nhiên ông Lưu ngẩng lên sàng khoái nói lớn với ông Tùng và ông Quang. Bộ phim sắp tới của công ty ông, phải để em Ngọc Trúc của tôi làm nữ chính đó nghe. Ông Quang, ông nhớ để ý em dùng tôi một chút. tôi sẽ đầu tư kinh phí để quay bộ phim đó các ông yên tâm vậy có chút yêu cầu cũng không quá đáng đâu hả? <cười> hai lão già được nhắc tên nhất loạt cười lấy lòng gật đầu tuân mệnh ngay tấp lửa nhìn nghe thấy trong lòng thầm biễu môi đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống cô đứng lên cúi đầu chuẩn bị đi ra lúc này lão quang tự nhiên lại đứng lên ngả ngớn gọi đứng lại Có hơi men trong người, lão lộ ngay bản chất, chậm rãi đi quanh cô một vòng ngắm nghía rồi bất ngờ sắp tới. Vườn móng heo của mình ra ôm lấy vai cô, lướt nhẹ xuống, vuốt ve cánh tay trần, xong lấy sổ sàng cầm bàn tay cô lên, hôn chụt một cái, mượn rượu làm càn mà nói. Em đẹp quá, ngoại hình lại rất hợp với một bộ phim của anh. Theo anh đi cưng, mai anh cho em nhận vai thứ chính luôn. Nhìn cố kiềm nén cảm giác buồn nôn, cô mỉm cười nhẹ nhàng rút tay ra, lùi về sau kéo giãn khoảng cách, từ chối khéo. Anh cứ đùa, em cảm ơn như em không có tài năng diễn xuất đâu ạ, em xin phép. Nói rồi cô lui thêm vài bước nữa rồi mới quay người rời đi. Tưởng chuyện chỉ đến thế thôi, nhưng từ phía sau lão lại bất ngờ trồm lên, ôm xiết lấy cô. nhìn hốt hoảng giữ chặt cổ áo toàn giơ tay thụi cho lão một cú nhưng sực nhớ trong phòng có nhiều người Sợ lộ có võ nên bất đắc sĩ đành làm bộ là lên dãy giụa quyết liệt ở phía bên kia lão tùng chẳng mảy may để ý chuyện này đã trở thành chuyện thường trong mắt lão lão chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên quay đi bất thình lình cánh cửa bật mở trí anh đẩy mạnh thái dương vào phòng Làm anh ta loạn choạng lao tới Vừa hay lại xém tông phải nhiên cùng lão quang Làm lão ta giật mình vội vàng né ra Lợi dụng lúc này tay chân vừa được giải thoát Nhìn liền cúi đầu chạy ra cửa Trong lúc hoảng sợ cô lão đảo đụng phải trí anh một cái Vừa ra khỏi cửa quả nhiên một vệ sĩ khác đã được điều tới canh trước cửa Thấy cô đi ra anh ta giơ máy quét chặn lại Biết ý nhìn đứng thẳng giơ tay cho anh quét quanh người Cũng may cô cùng chí Anh phối hợp nhịp nhàng Nếu không e là ngay lúc này Chiếc camera gắn trên cúc áo Đã bị phát hiện mất rồi Tối muộn hôm đó chí Anh đến điểm hẹn gặp Nhiên Cho cô xem lại đoạn phim Đã được anh sao lưu vào USB Đoạn phim rất rõ nét Âm thanh trong phòng cũng rất rõ ràng Phải vậy chứ Không uổng công tôi chịu thiệt Xém chút nữa là tôi tận lão già đó một trận rồi. Biến thái. Thấy cô trong mày nhăn nhó vừa bực vừa ớt. Chị anh bật cười đồng cảm vỗ vai cô vài cái. Ừ, ghi nhận sự hy sinh của cô. Ở cái trốn chuyện lạc xoa đọa như vậy. Trai thì đều giả, gái thì khoe ra. Cô gái nào mới chân ướt chân giáo bước vào. Thấy mấy cảnh đó mà không lạnh lòng. Đây... sơ đồ biệt thự nhà ông tôi đã khái quát và đánh dấu những chỗ có camera cũng như những nơi cô có thể lẻn vào về nhà tranh thủ coi cho kỹ nhiên cầm lấy mở ra nhìn rồi bâng qua hỏi vậy còn anh ông tùng cáo lắm chủ nhật anh có một mình có được không đấy chia anh dựa lưng vào lan can thấy nhiên ngẩng lên nhìn mình anh cười nhạt nếu không phải bị cô bắt thóp thì tôi vẫn một mình một ngựa mà Theo thông tin tôi biết thì chủ nhật này mấy người đó sẽ ký một hợp đồng rất lớn. À, mà nãy coi xong đoạn phim tôi cũng hơi bất ngờ. Không biết ông Lưu còn đầu tư vào bao nhiêu thứ nữa đây. Càng nghĩ tới những món đầu tư nhỏ lẻ khác của ông ta mà anh chưa khám phá hết. Anh lại càng căm ghét người đàn ông này. Thật đúng là sâu mọt, chỉ biết đục khoét. Theo kế hoạch chủ nhật đến, nhìn chuẩn bị thật kỹ. đeo khẩu trang, đội mũ cẩn thận đội ra khỏi nhà từ sớm. Chị Anh nói sáng chủ nhật nào vợ ông Tùng cũng đi spa chăm sóc ra, nên đây là thời điểm tốt nhất để đột nhập. Tuy là nhà vắng chủ, nhưng ông ta vẫn bố trí vệ sĩ canh gác ngoài cửa, đặc biệt không cho phép họ tự tiện bước vào trong. Thư phòng thì càng không, trừ khi có trường hợp đặc biệt thế nên cô sẽ lẻn vào từ phía sau. Đứng bên đường... Thấy hai chiếc xe của vợ chồng ông ta lần lượt chạy ra khỏi cổng. Nhìn nhìn một lúc rồi lần ra phía sau nhà. Theo sơ đồ Trí Anh đã đưa. Cô đứng trước một dạy tường cao khoảng 3 mét. Bên trên có cuốn kém gai sắc nhọn tua tua. Nhìn không người lần mò một lúc mới tìm thấy một lỗ hổng nấp sau bụi cỏ rậm rạp. Cái lỗ chó này là Trí Anh đi tuần tra vô tình phát hiện. Nhưng cố ý không báo cáo lại. Bây giờ cũng có cơ hội dùng đến. Cửa sổ căn nhà này đều cùng một loại, là ô cửa có bốn cánh bằng thủy tinh chịu lực. Trên khung cửa sổ có hai thanh đố cố định, phía trên cửa có ô vang hình chữ nhật. Nhìn nhìn, hình ảnh sơ đồ căn nhà lập tức hiện lên trong đầu nhiên. Phút chốc cô đã định vị được thư phòng của ông Tùng. Nó nằm ở tầng cao nhất, tầng bốn, là ô cửa sổ ở giữa. có một cánh đang mở cửa phía dưới cửa sổ cách một khoảng có một cái bệ nhỏ đang đặt một cục nóng máy lạnh bây giờ đã tận mắt nhìn kỹ kiểu kiến trúc này đúng là rất có lợi cho cô nhân vội vàng mở túi đeo bên người lấy một sợi dây thừng đã gắn sẵn móc câu leo núi ra nhắm vào cửa sổ mà ném lên móc câu bị ném lên rồi rơi xuống mấy lần mới thành công móc vào bên góc khung cửa Nhìn thở vào Tay dùng sức kéo mạnh vài lần Để thử độ chắc chắn Thấy đã ổn cô liền lui ra xa Thở sâu một hơi rồi chạy lấy đà Đạp lên tường Thuần thục leo lên Cũng may ngày thường có tập võ Lại thêm làm việc tay chân nhiều Nên bốn tầng cũng không tính là quá khó Đối với cô Gần tới cửa sổ Nhìn đạp lên cục nóng máy lạnh Rồi khom người Lấy thiết bị làm nhiễu sóng Mà Trí Anh đã đưa từ trước vào trong cửa sổ nhấn một cái nghe nói cái điều khiển này có tác dụng vô hiệu hóa camera tạm thời nhưng thì không thành công nghệ cũng may có trí anh nếu là ngày thường thì cô sẽ nhờ thằng đẹp nhưng ở chỗ này thì nó cũng bó tay làm xong nhiên bám vào bệ cửa sổ khẽ khàng leo vào cô nhón chân nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc dở từng hộc tủ từng ngăn kéo ra tìm kiếm tuy nhiên Những hồ sơ ghi chép bất chính làm sao có thể để tơ hơ bên ngoài Tìm một hồi chán nhiên đã bắt đầu rịn mồ hôi nhưng vẫn chưa thấy được thứ gì Cô thở ra, bất giác quay đầu nhìn giá sách Thấy trên đó đang bày đầy các vật trang trí cùng những cuốn sách dày cộm Lòng lại giấy lên sự rẻ biểu Bày tượng Phật Phật chỉ phù hộ cho những người hiền lành Chứ loại ác ôn như lão Phật nào thèm chứng mà dám thỉnh tượng Phật quan âm về Đặt chém giữa giá sách như thế chứ nhưng lại gần Vươn tay mân mê bức tượng Tượng Phật này được làm bằng loại gốm xứ tốt Tuy nhiên đôi mắt lại Chưa được khai quang Thấy vậy cô thầm dè biểu lần hai Cũng phải Có thể Lão Trưng, Tượng Phật Hy vọng bản thân sẽ được che chở Bảo vệ Nhưng đồng thời lại sợ hãi Cái thứ sức mạnh linh thiêng này Sẽ trừng phạt Lão vì thứ Lão đang nuôi Chuyện Lão đang làm Bởi vậy mới không dám khai quang Kẻ có tật thường hay giật mình là vậy Nhìn nhếch miệng cười miệng mai Thuận tay muốn cầm lên xem thử Cầm rồi mới phát hiện tượng Phật này được dính vào kệ sách Thấy lạ cô mới thử xoay trái xoay phải một hồi Bất ngờ giá sách thế mà lại nhẹ nhàng rời qua một bên Để lộ một khoảng trống Nhìn từ kinh ngạc chuyển sang mừng thầm Cuối cùng là ngỡ ngàng Trước mắt cô bây giờ là một chiếc két sắt Bên trên có đặt một bình gốm và một quyển sách Hóa ra âm khí lúc trước cô thấy là từ chiếc bình này mà ra Tuy bây giờ âm khí không thỉnh bằng ban đêm Nhưng xung quanh bình vẫn vây một lớp đen đặc Nhìn cầm quyển sách lên lật thử Tờ cuối cùng trong sách đã bị xé mất Nghĩ nghĩ cô đặt nó về lại chỗ cũ Lại ngồi xổm xuống quan sát két sắt. Loại két sắt này cô biết Nó là loại nếu nhấn sai mật khẩu ba lần thì sẽ hú còi cảnh báo và gửi tin nhắn tới điện thoại chủ sở hữu. Vì vậy cô không dám sơ xuất đành tiếc nối đứng lên. Chắc mầm bên trong phải có ít nhiều chứng cứ làm ăn phi pháp của lão Tùng. Lúc đứng lên nhìn mới nhìn về phía chiếc bình gốm còn lại. Chưa kịp đưa tay sờ nắp bình bỗng sạch một tiếng bật mở. Từ bên trong một làn khói đỏ sọc ra ngoài. Nhìn nhận thức được Liền nhanh nhẹn nhảy ra xa kéo giãn khoảng cách Tay đồng thời thò vào túi Rút ra một lá bùa Làn khói đỏ nhanh chóng tích tụ hóa thành quỷ Dạng một người đàn ông lực lưỡng cao khoảng 2 mét Trên thân hình đột biến đó Vằn vẹn toàn là những đường gân máu đen sì. Cả người nó tỏa ra hắc khí nồng đậm Hai tay cùng thân mình cuộn cuộn những khối cơ to khỏe Lực điện thoạt nhìn trông càng thêm khổng lồ Trên gương mặt hai mắt nó trợn to đỏ ngầu Đặc biệt khuôn miệng đang hé ra hai cái răng nanh Làm người ta không rét mà run Thứ đó nhìn người trước mắt Rồi gầm lên vang dội như cảnh cáo kẻ đột nhập Về phía nhìn Cô cẩn thận quan sát một lượt từ dưới lên trên Rồi bất ngờ sững lại Nơi gương mặt nó cổ họng nghẹn lại Cha Nước mắt nhìn vô thức trào xuống như đề vỡ Bàn tay trắng bạch luôn rầy siết chặt lá bùa Con quỷ trước mắt xác thực là cha cô rồi Dù bây giờ hình dáng ông có khác đi Gương mặt có hung ác vạn phần Nhưng những đường nét thân thương đó không thể sai được Nhìn toang lên tiếng nhưng đã bị anh Nam cắt lời Đừng nói, ngoài cửa còn có lính canh Lúc này thằng đẹp hiện ra Nó sợ hãi nép sau vai nhiên Nó ló đầu ra nhìn con quỷ trước mặt Xong lại vội vàng đẩy vai cô khẽ rục Chạy đi chị, chạy nhanh lên Bây giờ ông không nhận ra ai với ai nữa đâu Nói rồi nó vừa cố sức đẩy cô đi Vừa cảnh giác nhìn con quỷ đỏ ngầu trước mắt Mà con quỷ cũng chăm chăm nhìn bọn họ Của họng liên tục cầm gừ đe dọa Thấy con người trước mắt không trả lời mình Rồi lại xuất hiện thêm một con mai nhỏ con quỷ cảm giác như lãnh thổ đang bị ngoại lai xâm nhập tức mình nó liền vận sức nơi bàn tay tức thì một luồng quỷ khí như quả cầu lửa đỏ rực nhanh chóng hình thành nhanh như cắt vụt về phía kẻ thù nhìn nhanh chân lăn qua một bên né tránh quả cầu lửa bị đập vào tường nổ tung rồi tan ra như khói bụi và biến mất nhìn mở to mắt sững sờ bất giác thì thầm trong cuốn họng cha ơi tiếng còi rất nhỏ nhưng cảm tưởng như mình còn không nghe rõ thế nhưng lại khiến đầu óc con quỷ nhói lên nó lắc lắc đầu hung tợn nhìn người kia gầm thét như muốn hỏi danh tính đối phương con người trước mắt có vẻ đang rất đau nước mắt tràn đầy khổ sở của người nọ không hiểu sao lại khiến đầu óc nó đau nhói nó khó chịu vì cảm giác này bèn rú lên rồi lao tới Trải với vẻ tức giận của con quỷ Nhìn không phản đòn Chỉ cố sức nghiêng qua lộn lại Tránh né để không gây ra tiếng động Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi gương mặt con quỷ Cô chấp muốn nhìn nét mặt đó nhiều thêm một chút Muốn tìm tỏi một chút nhân tính từ đó Tuy nhiên Thấy vì không bắt được mình Mà con quỷ càng lúc càng điên tiết hơn Nhìn dù đau lòng Nhưng vẫn lựa đúng thời điểm Để lao về phía cửa sổ nhanh tay chộp lấy móc câu để nhảy ra ngoài lúc này cô càng phải tỉnh táo không thể vì xúc động mà phá nát kế hoạch được nhìn đáp xuống ô văn cửa sổ tầng dưới rồi cứ thế tung người đáp từng ô đi xuống lúc tiếp đất cô theo đã khủy tay lăn một vòng để giảm lực va chạm rồi bật dậy nhanh như cắt chạy ra khỏi biệt thự mà không một lần ngoái đầu nhìn lại ra khỏi biệt thự cô vẫn chạy mãi Phía chân trời mây đen đã bắt đầu kéo tới Gió phần phật nổi lên Rất nhanh sau đó Từng hạt mưa liền ồ ạt chút xuống Đột ngột Phũ vàng như cái cách Cuộc đời muốn quật ngã một ai Nhìn vừa chạy vừa lau nước dính trên mặt Mắt cô không còn nhòe đi nữa Càng chạy trái tim cô lại càng tĩnh lại Cô không biết mình đang nghĩ gì Cũng không biết trên mặt là nước mắt hay nước mưa chị cảm thấy cả cõi lòng đã tê dại lạnh buốt. Ở bên kia chiếc anh theo ông Tùng và ông Lâu đi khắp nơi, từ sân cốp đến nhà tắm hơi, cuối cùng là một nhà hàng sang trọng. Trong phòng riêng hợp đồng vừa ký xong, hai lão giả khoái trá bắt tay nhau, mục đích đạt được mấy phần khiến họ hưng phấn. Nụ cười dần đen tối tham lam tự ác quỷ. Chị anh đứng trong góc phòng, lặng lẽ liếc qua bản hợp đồng trên tay ông Tùng. Tuy đứng xa nhưng với con mắt tinh anh của mình Chỉ anh vẫn nhìn được vài chữ trên đó Bàn tay sau lưng anh lặng lẽ nắm chặt Lão lưu này chắc chắn đã cắn của công Sâu lắm rồi đây Lúc này bên ngoài mây đen vần vũ Mưa bắt đầu ẩm ầm chút xuống Về phần nhiên Khi hai chân đã mỏi như không thể chạy thêm được nữa Cô mới dừng lại bên đường Lúc ngẩng lên mới nhận ra Mình đã chạy một quãng rất xa Trước mặt cô bây giờ là một công viên nhỏ nào đó Nhìn lên đôi chân mỏi như ngồi xuống bồn hoa trên vỉa hè Bấy giờ mọi chuyện lại dồn dập ùa về trong đại não Mấy năm nay hóa ra cha cô không xuất hiện Không phải đã siêu thoát mà ông bị người ta đem đi luyện quỷ Cứ nghĩ tới những năm qua cha cô phải chịu khổ sở Mà cô không hề hay biết Bản thân lại còn lăng bạt bên ngoài Để ông bị hành hạ lâu như vậy, cô lại đau lòng biết bao. Hồi còn ở với cha, lúc đó cha không muốn cô học đạo nên cô không hề hay biết. Mãi sau này về ở với cha thiện, cô mới được nghe qua. Ông nói đây thuộc loại tà thuật, được ông sơ đi chu du khắp nơi. Nghe người trong bạn ở sâu trong núi giáp biên giới kể lại. Ông sơ của cô hiển nhiên cũng là thầy Pháp. sau khi không còn vướng bận chuyện trần liền muốn đi chu du khắp nơi với mong muốn mở mang đầu óc đồng thời có thể thu thập thêm nhiều thuật học lạ thường và những chuyện kỳ bí viết thành sách truyền lại cho con cháu vì vậy cuốn sách đã truyền tay nhau qua mấy đời bí thuật đó nằm ở cuối sách có tên gọi là hộ tài quỷ hiểu nôm na là một con quỷ được luyện thành để bảo vệ gia chủ cũng như gia sản của gia đình gia tộc Để luyện thành một quỷ, đặc biệt là quỷ hộ tài, phải trải qua quá trình vô cùng tàn bạo và đau đớn. Đặc biệt hơn, để con quỷ phát huy tối đa sức mạnh bảo hộ của mình, linh hồn được luyện phải là linh hồn của người thân trong gia đình dòng họ. Vì tính chất tàn ác này nên nghe nói, trừ ông sơ ra, chưa từng có ai chứng kiến. Vì vậy, như một lẽ dĩ nhiên, nó trở thành một bí thuật đầy hư cấu. Bây giờ... Sự thật đã bày ra trước mắt Bí thuật này thực sự có thật Càng suy nghĩ càng nhập tâm Nhìn không nhận thức được Mắt cô đã hẳn lên những tia máu đỏ ngầu Bàn tay đặt trên đầu gối Đang siết chặt đến nỗi Móng tay ghim sâu vào da thịt Nhưng cô không còn thấy đau nữa Chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén Bí bách đến nghẹt thở Lúc này điện thoại trong túi bóng rung lên Là Trí Anh Sau khi nhắn địa chỉ cho anh Nhìn ngồi đó trận trừ Mãi mới châm một điếu thuốc Nhìn khói thuốc bay lượn lờ Cô cảm thấy hình như Trong mấy chuyện ăn chơi này Cô có tài năng thiên bẩm thì phải Lần đầu uống bia cũng không nôn Không ói, không mượn rượu làm càn Lần này hút thuốc Cũng đặc biệt trơn tru, Không bị ho sặc sụa Trông cứ như là người hút lâu năm Lần đầu chạm tay vào thứ này nhìn có cảm giác như trẻ nhỏ đang làm chuyện xấu, cứ chột dạ sợ bị bắt quả tang. Nhưng cũng có chút hồi hộp vì một thứ mới lạ. Cô bất giác cười vì suy nghĩ này. Tâm trí vô tình được thả lòng, đầu óc cũng không còn nặng nề như trước nữa, chỉ còn lại một mảng trắng xóa không biết suy nghĩ gì. Có những thói đời con người ta biết lâu dài là hại thân, nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Nói ngủ cũng đúng. Nói đời bạc béo lạnh nhạt, muốn tàn phá bản thân, trượt dài trong bê tha, rồi chết dần chết mòn cũng không sai. Lúc chị anh tới nơi, từ xa anh đã thấy Nhiên ngồi trên bồn hoa. Bên cạnh cô hình như còn có một đứa bé, nhưng khi lại gần, anh lại không thấy nữa. Tuy nhiên, chị anh cũng không để tâm. Điều thu hút sự chú ý của anh là ba cái đầu lọc đang được xếp thẳng hàng ngay bên cạnh cô. Lại nhìn gương mặt mờ ảo xong làn khói thuốc Chị anh nhăn mày Giờ tay giật lấy điếu thuốc đang cắm bên môi cô Lại tịch thu luôn gói thuốc vào hộp quẹt kế bên Còn nít còn nòi học đòi hút thuốc Người lớn rồi, Có chuyện gì thì mình từ từ giải quyết Trời mấy cái thứ này làm gì cho hại người Mà ở đâu ra đây? À, mua Mới mua ủng hộ người già Chứ anh cười ha ha vài tiếng nhạt nhẽo rồi lại cất giọng chê bai Người ta bán một đống thứ không biết lựa à? Mua kẹo mua bánh mà ăn, mua mấy này làm gì? Mà sao ướt như chuột cống vậy, bị lộ rồi à? Bị dí hay sao? Bình thường nếu anh nói như vậy, nhìn sẽ đốt chát lại ngay. Nhưng lần này cô la lắm. Cô ngẩn lên nhìn anh. Một lần nhìn là nhìn rất lâu rồi tự dưng hệt như người say mà mỉm cười thật trói mắt. Xong lại nói một câu không đầu không đuôi. Cha tôi, tôi nhớ ông quá. Chị anh im lặng, từ nhỏ anh đã bị người ta vứt bỏ. Anh không có cha mẹ, thế nên tình thân là thứ anh thèm khát, cũng là thứ anh thiếu thốn. Vì vậy khi nhiên nói nhớ cha nhất thời anh cũng không biết phải nói gì. Lúc nãy tôi gặp được cha tôi rồi, trong biệt thự nhà ông Tùng. Cha tôi biến thành quỷ còn đi theo phù hộ cho chính kẻ đã giết mình. Tôi đã từng nghĩ học đạo rồi sẽ thấy được cha tôi. Nhưng không ngờ lại trong tình cảnh này. Nói tôi đây bỗng cổ bật cười trời bâng qua. Ông trời đúng là không có mắt. Người có tốt cách mấy khổ vẫn hoàn khổ. Chết rồi vẫn còn khổ. Còn lão già đáng chết đó thì lại ăn sung mặc sướng nhờn nhơ bệnh hoạn. Đúng là bất công. nói xong hai mắt cô đã đỏ ngầu cơ hàm dưới run lên muốn khóc nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời dùng đôi mắt tràn ngập ưu sầu và tuyệt vọng để nhìn lên trời cao chị anh mím môi cúi đầu nghe từng lời trách cứ của cô mà cổ họng đắng ngắt quả nhiên để trưởng thành gai góc như hiện tại con người ta đã từng yếu mềm đã từng gục ngã trước quá khứ tàn khốc cô độc vô số lần Mỗi người mỗi cảnh Anh lặng lẽ thở dài Cởi áo khoác trùm lên đầu cô Rồi xích qua Ôm lấy vai cô vỗ về Không sao không sao mà Khóc đi Khóc xong rồi bọn mình lại tiếp tục chiến đấu Tôi tin ông trời không bất công đâu Chỉ là công lý chưa tối mà thôi Công lý cần có người thực thi Và bọn mình là những người đó Nhìn từ trong áo khoác của trí anh Chỉ khẽ ưm một tiếng dò dự vài giây rồi ngẩng đầu lên Chậm chậm dựa vào vai anh Tay vân vê góc áo rũ xuống trước mắt Cô không khóc Chỉ là im lặng thật lâu Lâu đến nỗi trí anh tưởng cô đã ngủ mất Thì bỗng cô lại đột ngột lên tiếng Người anh thơm quá Anh xài nước hoa hả Mặt trí anh nghệt ra Ủa sao cô gắt vậy từ dưng anh có cảm giác như mình đang là con gái Nhà lành bị người ta buông lời chọc kẹo Anh ôm chán hết sức bình tĩnh hỏi. Cô bị thần kinh đúng không? Sao mới đó mà... Hay cô chơi tôi nữa hả? Nhìn nghe trời thì bật cười lớn. Thấy tay anh vươn tới đẩy đầu mình ra. Cô vội vàng nắm chặt, rồi đầu và bắp tay anh. Khẽ hít hít cái mũi đang khụt khịt của mình. Ai... Đâu phải anh nói khóc là tôi phải khóc đâu. Sau rất nhiều chuyện tôi đã đúc kết được một chân lý. Nói để anh mở mang tầm mắt nhé. Khi có chuyện xảy ra Tôi được phép buồn, được phép suy sụp mà Đâu ai ngăn cản cảm xúc đó của tôi được Nhưng mà Đau buồn không có nghĩa là tôi bỏ cuộc trốn chạy Tôi chỉ đang dành ra một chút thời gian Để xử lý cảm xúc tiêu cực đó mà thôi Không nhất thiết phải khóc bù lưu bù loa đâu Xử lý xong thì tôi lại tiếp tục Anh yên tâm Tôi không bỏ chạy một mình đâu Chị anh hơi khựng lại Một cô gái nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại suy nghĩ được vậy thật hiếm thấy. Cô sẵn lòng đón nhận cảm xúc đau khổ tiêu cực để nó cuốn lấy mình. Nhưng không gục ngã trong nó. Cô sẵn sàng tiếp nhận, tiêu hóa, cân bằng rồi lại bước tiếp. Một điều mà rất nhiều người khó mà làm được. lát Là sau thế nhìn đã khuất bóng trong nhà vệ sinh công cộng. Thằng đẹp bất ngờ hiện ra. Nó ngồi bên cạnh trí anh khẽ giật gấu áo anh. Làm anh giật bắn mình Thấy anh trợn mắt nhìn mình Nó nghiêng đầu sơ hai ngón tay Miệng cười tuét Chào anh, em là đẹp Em có chuyện cần nhờ anh Chị anh chỉ vào nó ngỡ ngàng lắp bắp Lúc lúc nãy là em hả? Thấy thằng nhỏ gật đầu xác nhận chị anh cứng đờ người Hóa ra bóng hình mờ ảo lúc nãy Không phải anh hoa mắt Trên đời có ma thật nè Sáng sớm ở một bãi biển nọ, một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy đang nằm trên ghế xếp an tĩnh phơi nắng. Trên mặt ông đeo một chiếc kính râm to bản. Miệng ông đang hé mở, lâu lâu lại chép chép vài tiếng. Điện thoại bất ngờ reo lên, bảy găng nam style sôi động, làm ông giật mình bật dậy, mắt kính rơi xuống mũi. Nhận ra là điện thoại của mình, ông thở ra, bắt máy. Alo? Giờ tôi đang bận lắm, có xem bói gì thì mai gọi lại nha. Chị anh nghe được câu này thì cạn lời. Cha con quả thật giống nhau. Anh nhớ nhiên cũng từng nói một câu y trang như vậy. Chờ chút chú ơi, còn là bạn em ái. Ái nào ta? Nghĩ nghĩ ông mới sực nhớ ra. À, là con gái mình, liền hơi tịnh ngủ mà hỏi. Có chuyện gì không? khi anh nghe hỏi thì thật thà kể lại hết thảy sự tình anh biết. Đầu bên kia ông Thiền vừa nghe thì nghiêm túc bấm tay tính toán, xong mới đáp. Được rồi, tôi đi xe đỏ chắc chiều tối nay mới tới. Nhờ cậu có rảnh thì chạy qua thăm con nhỏ chút nghe, kiểu này nó hay bỏ ăn lắm. Nói xong không cần biết bên kia đã đồng ý hay chưa. Ông dứt khoát cúp máy đứng dậy đi nhanh về phía làng trài, miệng lẩm bẩm. À, tới lúc rồi. Chiều hôm đó Chi Anh bất đắc sĩ phải tới thăm nhà Nhiên, gõ cửa một hồi lâu cô mới ra mở. Nhìn cô đầu tóc lộn xộn mặt mày còn ngái ngủ. Chi Anh trợn mắt há mồm. Đừng nói với tôi là cô ngủ từ tối qua tới giờ chưa dậy đó nha. Mặt Nhiên hơi thộn ra, cô nhìn anh ái ngại cười khỉ một tiếng, giơ tay cào cào mái tóc rối mù. Cô leo lên ghế ngồi ngay ngắn đi Để tôi lại cô một lại Ngủ gì mà ngủ trương thay mất Nhìn lén lẻ lưỡi cố gắng phân bua Bình thường tôi ăn ngủ cũng khoa học dữ lắm Chắc hôm qua tiêu hao thể lực quá nên mới vậy <cười> Tôi hơi khác người trước đi mà Lát sau rửa mặt xong đi ra Nhìn thấy Trí Anh đang lục lọi nhà bếp của mình để lấy chén đũa Cô đi tới rót nước uống tiện mồm hỏi Sao này tốt dữ một cháo xếp tận nhà luôn Ai nhờ Chị anh thấy lòng tốt của mình bị gắn mát được người ta nhờ vả Nên há miệng định cãi Nhưng thấy cô tròn mắt nhìn mình Anh ấy ngậm miệng không thèm cãi nữa Nghĩ lại thì cũng đúng còn gì Đúng rồi, đúng rồi Tôi được ơn trên phái xuống làm bảo mẫu Được chưa Vừa dứt lời cửa phòng cạch một tiếng mở ra Người bên ngoài tự nhiên đi vào thế nhiên đứng đó ông thiện thả phịch túi đồ xuống giang tay bùi ngùi nói chả về rồi nè chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng lại có sức mạnh làm cõi lòng nhiên mềm xuống cô chạy tới ôm chặt lấy ông ông thiện thở một hơi dài vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng vuốt ve đầu con gái chỉ khi cảm nhận được vai áo mình hơi ẩm ướt ông mới xoa lưng dỗ dành ừ ừ chả biết chả biết hết rồi Chị anh đứng trong bếp nhìn cảnh cha con gặp lại nhau. Trong lòng bất giác có chút cảm động, lại có chút ngưỡng mộ. Khóc xong nhìn lại lần nữa quay đầu vô nhà vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Bây giờ ông Thiện mới có cơ hội quan sát kỹ chàng trai trước mặt. Thấy anh đót trà đưa tới, ông thuận tay bưng lên uống cạn rồi mới hỏi. Tôi là cha nó, cậu là... Chi Anh ngồi đối diện hai tay để dưới bàn dáng ngồi cứng đờ Nghiêm trịnh vô cùng mà đáp Dạ con là Chi Anh Hồi sáng con mới gọi cho chú Đêm đó với sự xuất hiện của ông Thiện Cả ba đã lên một kế hoạch bài bản Lần nữa đột nhập vào nhà ông Tùng càng sớm càng tốt Tránh đêm dài lắm mộng Lần này bọn họ sẽ làm một cú chốt hạ Chi Anh thì lấy được chứng cứ phạm tội của lão ta còn cha con nhiên sẽ thu phục được con quỷ trả được mối nợ máu hôm đó đúng như kế hoạch đợi tới chiều tối lợi dụng lúc ông tùng có lịch xã giao với đối tác nhiên cùng ông thiện mon men lấp ló ở phía đối diện chỉ chờ căn biệt thự vắng chủ là hai cha con liền bày biện đồ cúng ra vì ở bên ngoài nên hai cha con bèn tìm chỗ khuất người bày tạm ra đất cũng không có gì nhiều chỉ là một lư hương cùng ít nhang đèn Và bùa chú đã soạn sẵn. Ông thiện lọ mò mở túi đeo bên người. Lấy ra chiếc đạo bảo vàng tróe khoác lên. Nhìn đặt chuông xuống. Nhìn thấy thì phì cười. Chà, tự nhiên sao cha xe xua giữ vậy? Ông thiện nhăn mày làm mặt giữ đáp. Con này, cha nó mà nó kêu xe xua y chang con gái vậy à? Cha thấy mấy ông pháp sư trong phim Tàu mỗi lần đi làm là bận đồ này nè. Thấy cũng hay hay nên sắm một bộ. Một trăm hai mươi ngàn lận đó, xe xua gì? Nhìn mím môi, vậy mà nói không xe xua. Bất quá cô cũng không nói nữa, chỉ cười cười nhìn ông. Bộ dạng ông bây giờ y chang mấy ông pháp sư dõm. Ông Thiền sửa soạn xong thì ngồi xếp bằng trước bàn cúng, giờ tay nhận ba nén nhang từ tay nhiên, rồi dơ lên cao quá đầu nhắm mắt chuyên tâm. Lầm dầm khấn vái Xong mới cắm vào lư hương Tiếp đó ông cầm lên chiếc chuông Đá ngả màu rêu xanh Có thể thấy chiếc chuông đã rất lâu đời, Chất đồng thau của nó Đã bị oxy hóa gần hết Vừa lắc vừa khua thành vòng tròn trước mặt Một tay ông đung chuông Một tay tung bùa ra niệm chú, Cùng với tiếng đinh đang Của thanh la gõ vào miệng Càng lúc càng cấp gáp Không khí xung quanh lạnh dần Rồi rất nhanh sau đó các luồng khí đen ào ào từ bốn phương tám hướng bay tới tụ lại vòng quanh cả hai thấy vòng ma tụ lại đã khá đông ông thiện giơ tay lên không trung vẽ một tấm bùa tay ông vẽ tới đâu từng nét vàng óng ánh lóe lên như kim tuyến rực rỡ vẽ xong ông phẩy tay một cái tức thì những tia vàng lóa mắt lập tức khóa thành một khối cầu vàng trong suốt bao phủ lấy căn biệt thự đối diện Làm xong thủ tục, ông Thiện mới niệm chú điều khiển tất cả lần lượt hướng về phía biệt thự mà bay đi. Đây là thuật khiển vong. Lúc trước ông có dạy qua cho nhiên, nhưng cô chưa dùng lần nào. Thứ nhất là vì thuật này một khi dùng thì phải khiển rất nhiều vong hồn, nên hao tổn rất nhiều sức lực. Thứ hai là vì cô chưa gặp trường hợp nào cần kíp để dùng. Muốn dùng thuật này, người thi pháp phải có pháp lực rất cao. Giống như tên gọi cơ bản thì người đó sẽ dùng thuật chú để mượn sức các vong ma xung quanh đến giúp đỡ Xong lại dùng thêm một tấm phủ để trợ lực cho vong cũng như bảo vệ họ không bị đánh cho hồn phi phách tán Xong việc họ sẽ được dẫn thẳng xuống diêm phủ, coi như có quà có lại Vì thế nên có một số vong ma vất vưởng đã lâu, nghe được lệnh triệu hồi sẽ bay tới ngay lập tức mắt thấy âm khí bao quanh căn nhà đã xoay vần hỗn loạn. Nhìn, nắm chặt quay, túi đeo chéo bên người, dốc hết sức chạy về hướng đó. Lần này cô đã quen thuộc đường đi nước bước nên rất nhanh đã leo lên tới thư phòng. Quả nhiên bên trong thư phòng, quỷ hộ tài cũng chính là cha cô đang bị bao vây bởi hàng tá những vòng ma. Bọn họ rất đông nhưng vẫn rất chặt vật để chiến đấu với con quỷ. Vậy mới thấy... Quỷ hộ tài này mạnh cỡ nào. Chỉ thấy một lớp vong ma lao tới ghi chặt, siết lấy tay chân nó cắn xé không ngừng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nó quăng quật, ném bay hết thầy. Hết lớp này tới lớp khác lao vào, không ngừng như thiêu thân lao vào lửa. Thoáng chốc, cả một căn phòng rộng lớn đã trở thành chiến trường ác liệt của những linh hồn. Nhìn thoáng nhìn qua tình hình rồi nhanh chân chạy tới giá sách, Xoay tượng Phật Đợi giá sách dịch qua một bên Cô ngồi xổm xuống Trong đầu nhớ lại một loạt các dãy số Mà Trí Anh đã liệt kê trước đó Ánh mắt nghiêm túc nhìn bảng số trước mắt Tay hơi run đưa lên bấm số Trong lòng thầm mong Trí Anh ở bên kia Đã vô hiệu hóa tín hiệu điện thoại của ông Tùng thành công Về phần con quỷ Thấy người lần trước lại xâm phạm vào lãnh địa của mình Nó gấp gáp này lại càng gấp gáp hơn. Nó toàn lao tới nhưng lại bị những vong ma bao vây, quyết tâm ngăn cản. Đã thử qua hai lần nhưng két sắt vẫn đóng chặt, tay nhìn bắt đầu túa mồ hôi. Cô vừa bấm số vừa liếc qua đám vong ma đang quẩn vũ phía sau, lại nhìn cánh cửa ra vào im lìm Lần thứ ba này nếu vẫn sai, còi báo động của két sắt sẽ kêu lên, lúc đó chắc chắn vệ sĩ bên ngoài sẽ nghe thấy và xông vào. Nhìn cẩn trọng nhập bốn số mật mã rồi nhấn nút. Quả nhiên, mật khẩu không dễ đoán như vậy. Két sắt không báo trước liền hú còi in ỏi. Đã trong dự liệu, không để thừa dây nào. Cô nhanh như cắt lao tới nấp ngay sau cửa phòng, tay thủ sẵn rồi cuối điện. Y như rằng vệ sĩ canh gác bên ngoài như được lập trình sẵn, mới nghe tiếng liền mở cửa sông vào. Nhìn nấp sau cửa. Vừa thấy người vào, cô liền dí rủi cui vào cổ họ. Bị điện giật, hai người lần lượt ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức. Nhìn dơ chân cảnh giác đá nhẹ vào người họ. Thấy thật sự liệm đi, cô mới yên tâm quay lại chỗ két sắt, lòng thầm khen ngợi trí anh. Đúng là cẩn thận ghê, đem theo món nào là có ít món đó. Nếu lúc này không có rủi cui điện, có lẽ cô sẽ phải tốn một mớ thời gian với hai tên vệ sĩ này rồi. Bên ngoài, ánh mắt ông Thiện không rời khỏi căn biệt thự. Mặt thấy âm khí của vong ma đã tiêu tán đi rất nhiều. Ông không ngừng đọc chú ngữ và rung chuông. Tay còn lại bận rộn bắt ấn mở cổng chiêu hồn để đưa các vong xuống cổng địa phủ như giao kèo. Tức thì, khoảng không phía trên biệt thự liền xuất hiện một hố đen sâu không thấy đáy. Bên trong gió lốc cuồn cuộn không ngừng xoáy chuyển như mắt bão hút lấy những vòng ma đã yếu đi vào. Đồng thời với cổng chiêu hồn được mở ra, vòng ma từ khắp các nơi lần lượt, theo lời hiệu triệu của ông Thiện, mà bay thẳng về hướng can biệt thự, đang được bao bọc trong khối cầu vàng óng ánh, cùng hắc khí hỗn loạn. Theo đà xung đột của các luồng âm khí bên trong, ông Thiện càng lúc càng đọc chú ngữ nhanh hơn, đồng thời vong ma cũng càng lúc càng tới nhiều. tuy nhiên mặt ông đã dần trắng bệnh thấy khó mà nắm giữ được nữa ông vội dùng âm truyền nói với nhiên đang loay hoay bên trong nhanh lên chả không cầm cự được lâu nữa nhiên nghe giọng ông thở dốc tay cô nhanh hơn vội lấy máy khoan loại nhỏ trong túi ra bật nút khoan vào chốt khóa. tiếng khoan rè rè vang lên khoan sâu vào trong mùi bụi mùi sắt cháy cùng với cả tiếng máy vang lên tạo ra một sự hỗn loạn nho nhỏ cách đó không xa đám vong ma vẫn đang không ngừng bâu lấy con quỷ rất nhanh cạch một tiếng một bên khóa rớt ra nằm treo veo trên cửa két sắt nhìn tắt máy khoan hổ hởi mở két ra quả nhiên bên trong chất trồng một đống tài liệu cao như núi cô cầm vài tập lên xem sơ qua đúng thật là tài liệu sổ ghi chép cùng nhiều loại hợp đồng khác nhau nhưng chỉ kịp nhìn vội rồi vốc từng sấp bỏ vào trong túi xong xuôi ánh mắt cô bỗng chạm phải chiếc bình lưỡng lử hai giây liền dứt khoát quay đi đời lão giả kia bị bắt rồi cô quay lại lấy cũng chưa muộn nghĩ vậy cô lách người né khỏi một đám ma quỷ đang hỗn loạn vừa chạy về phía cửa sổ vừa thông báo với ông thiện Cha, con lấy được rồi giờ con ra đây vừa dứt lời Hộ tài quỷ không biết bị thứ gì làm cho phát điên. Cả người nó gân đen trồi lên cuồn cuộn. Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức vùng mạnh, gần như ngay tức khắc. Đám vòng mà đang đù bám cấu xé lập tức bị đánh bật ra. Trọng thương rồi bị hút vào cổng chiêu hồn mà biến mất. Phía bên ngoài, ông Thiền cũng bị thứ nội lực mạnh mẽ kia làm bị thương. Miệng ông học ra một ngụm máu tươi. Ngã ra đất thở từng hơi đứt quáng Đồng thời nhìn ở bên trong Chân vừa đặt lên bệ cửa sổ Cũng bị nguồn nội lực đó đập một cái Phải bấu chặt xong cửa mới ổn định được thân mình Liệt mặt thấy nó đã được tự do Cô hoảng hốt không kịp nghĩ mà nhảy thẳng ra ngoài Tuy nhiên con quỷ đã kịp lao tới bên cửa sổ Giơ tay chụp lấy cô đang ở giữa không trung rồi ném mạnh vào tường Cú đập làm cho Nhiên choáng váng vô cùng. Có cảm tưởng như mớ sương sườn trong người. Có cái nào đều đã bị cú ném vừa rồi làm cho gãy nát hết thầy. Cô cắn răng bỏ dậy. Giờ tay lau đi chất dịch mới rỉ ra bên khóe miệng. Nhất thời cô cực kỳ tức giận. Thế nhưng mới lộn cồm đứng dậy. Thì con quỷ đã cúi xuống nhau mắt nhìn cô. Gương mặt nó gần trong căng tức làm cô bỗng khựng lại. Trên gương mặt dữ dằn gân guốc đó. là đôi mắt chiếc mũi và cái miệng quen thuộc của cha cô bất giác cơn giận trong nhiên bay biến cô giơ tay lên run run muốn chạm vào thì con quỷ lập tức há miệng gầm gừ lúc này bên tai cô tiếng ông thiện nhắc nhở vang lên tìm cách thoát thân đi đừng để bị thương nhanh tiếng quát của ông làm nhiên giật mình hồi thần Thế rồi ngay trong khoảnh khắc cánh tay vạm vỡ của con quỷ xé gió đánh tới Nhìn siết chặt quay túi trước ngực Chỉ chờ cánh tay quật tới cô liền lao lên Dùng sức bật nhảy bám chặt lấy cánh tay to lớn của nó Con quỷ cao hơn 2 mét Cánh tay còn to hơn bắp chân của cô Sức lực cũng mạnh mẽ vô cùng Theo đả vung của cánh tay Nhắm thấy đã gần tới cửa sổ Cô liền buông tay thả rơi mình Thuận lời thoát khỏi sự vây hãm của con quỷ Mà con quỷ cũng không lường trước được Nó bất ngờ nhìn theo Vừa tiếp đất Nhìn liền chống tay con người nhảy ra khỏi cửa Đứng lại Bỗng nhìn tiếng ông Tùng ngoài cửa phòng vang lên Làm nhiên vô cùng bất ngờ Cô vừa đáp xuống cục nóng máy lạnh Đã phải ngừng chân Quay đầu nhìn lại Ông Tùng đang đứng trước cửa phòng nhếch miệng khoái trá cười nhìn cô Trong tay ông ta là Chí Anh đã gục xuống, được hai vệ sĩ sốc hai bên mới miễn cưỡng đứng được. nhưng không nhiều lời, cô nhảy lại vào phòng, không nhìn được mà hướng về phía Trí Anh gọi. Trí Anh! thấy Anh vẫn mềm nhũn trong tay kẻ địch, ánh mắt nhiên không giấu được sự tức giận. Cô hướng về ông Tùng lạnh lùng hỏi. Ông đã làm gì anh ấy? Tao chỉ cho nó hít chút thuốc mê thôi mà. Kịp làm gì đâu Nhìn trong mày Chắc hẳn không chỉ là thuốc mê rồi Vì trên người trí anh bếp bát toàn là mồ hôi và máu Chưa nói tới lỗ đạn ở đùi Vẫn đang rỉ máu không ngừng Thật sự thảm không nỡ nhìn Ông nhận ra tôi từ lúc nào Câu hỏi này làm lão ta cười phá lên Cất giọng đầy tức giận Từ cái hôm ở vũ trường Chính mày đã giả dạng làm phục vụ trà trộn và phòng tàu Đúng chưa Ban đầu tao thật sự không nhận ra Nhưng sợi dây chuyền trên cổ mày Đã vô tình tố cáo mày Lúc mày chống cự với lão Quang Sợi dây chuyền đó đã rơi ra khỏi cổ áo Nhưng tiếc là tao đánh giá bọn mày quá thấp Không ngờ đó lại không phải mặt thật của mày Hèn gì người của tao theo dõi Lại bị mất dấu Đây mới là mặt thật của mày à Mày đã lừa được tao rồi đấy Nhưng lần này thì chết chắc Đừng có hòng đòi khỏi đây Nhiên cười nhạt, thản nhiên hỏi. "Vậy giờ ông muốn làm gì? Giết người diệt khẩu à?" "Người thì đương nhiên phải giết rồi, nhưng ta còn muốn cả nhà mày phải đoàn tụ dưới âm ti." Tôi bay lên. Mạnh Lành của ông Tùng vừa dứt, đoàn vệ sĩ ngoài cửa đồng loạt lao vào. nhìn hất túi ra sau lưng, thể chết cũng phải bảo vệ tới cùng đời sông tới. Lúc đầu cô đánh rất hăng. Thần thể cũng lợi dụng ưu điểm thấp bé Mà luôn lách qua những thân hình cao lớn đang sấn sổ tới Nhưng dần dà cô cũng đối sức Bởi họ là vệ sĩ đã được huấn luyện qua Còn cô chỉ một thân một mình Dù sao cũng khó bề mà đỏ nổi Rất nhanh nhìn đã yếu đi Chỉ thấy cô bật lên đạp ngã một người Sẵn mượn sức cong chân móc lấy cổ người kia Xoay một cái làm anh ta ngã đất rồi lấy dùi cui điện trích vào người lọ lập tức ngất xỉu xong cô vừa lộn người né đòn đá tới của một kẻ khác thì bất ngờ sau lưng có người xiết lấy cổ cô cánh tay lực lưỡng của tên này khiến mặt nhiên phút chốc đỏ lựng lên hô hấp khó khăn cô một tay cố kéo lấy tay hắn tay còn lại dùng sức thúc mạnh vào bụng hắn mấy cái hai chân đồng thời chạy lùi về sau tới khi lưng hắn đụng mạnh vào tường Vì đau mà lòng tay Nhìn liền thoát ra thưởng cho hắn một cú trích điện Mẹ bà nó, Dám chơi lén mình Cô cáo cảnh nhanh chân thưởng thêm cho hắn một cú đá vào ngã ba Đám vệ sĩ còn lại vài tên Họ đang gườm gườm nhìn cô Nhìn âm thầm nốt nước bọt Cứ cảm thấy lần này thì không xong thật rồi Lúc này từ ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân sông sọc chạy vào Thân ảnh người nọ thoát cái đã xuất hiện trước cửa Chạy lấy đà rồi hai chân quỵ xuống ngã người ra so, Trượt dài trên sàn Thuận lợi luồng qua háng một tên Trượt tới bên nhiên Một loạt động tác nhanh nhẹn mượt mà đáng kinh ngạc Khác hẳn với tuổi tác của ông Nhìn thấy người nọ nhiên mừng rỡ kêu cha một tiếng Thấy sắc mặt hơi nhợt nhạt của ông thiện Nhìn không dám lơ là cảnh giác Nhưng miệng không nhìn được Lo lắng hỏi nhỏ Cha không sao chứ Ông Thiện đứng kế bên cũng thủ thế, không để ý mà nói. Không sao, bà cái chuyện này xin nhê gì. Ông Tùng thấy ông Thiện tới, khóe môi nhếch lên khinh thường, cất lời chào hỏi bạn già <cười> Tôi nghi ngờ không sai mà. Ông cũng nghĩa khí ghê ha. Bao nhiêu năm trốn chui trốn nhủi chỉ để giúp cha con nó thôi sao? Ông nghi ngờ thì sao? Bao nhiêu năm rồi ông vẫn chỉ dừng lại Ở cái nghi ngờ Mà có làm gì được bọn tôi đâu Ông thừa nhận đi Ông vô dụng ông tham lam Bất nhân bất nghĩa Tôi thì khác Đối với tôi Dù có làm sư huynh đệ một ngày đi nữa Thì tình nghĩa cũng là cả đời Tôi không giúp chặt nhẽ Để cái loại táng tận lương tâm như ông Tàn sát máu mụ à Ông Tùng bị chửi thẳng mặt Thì tức lắm Mắt trợn ngược lên Xong rất nhanh đã bình tĩnh trở lại giọng cười Đúng rồi bởi vì thứ tình nghĩa vô dụng đó mà đêm nay cả ông cả con nhỏ đó và thằng này sẽ được đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng lão dứt lời đám vệ sĩ lại sông lên lần này có thêm ông Thiện sức lực hai bên miễn cưỡng coi như là cân bằng ông Tùng đang nắm đầu chí anh đứng một bên quan sát thấy tình hình có hơi thất thế thì lo lắng lắm ông Thiện sau bao nhiêu năm Vẫn anh Dũng nhanh nhẹn như vậy Năm đó ông Tùng vì ham chơi lười làm Lại thấy cái nghiệp thầy Pháp của cha mình Mãi nghèo hoàn nghèo Nên không muốn theo Ăn ở cùng nhà với nhau Nên ông ta biết Ngoài anh mình là ông bá có thiên bẩm về đạo Pháp Thì ông thiện Đệ tử mới của cha mình Cũng rất có năng lực và thiện chiến Bởi vậy lão thấy mình thừa thái trong nhà Nên dứt khoát lén lút trốn đi bồn bà bên ngoài tìm đường làm giàu bao nhiêu năm như vậy nhưng hình ảnh ông thiện vẫn không khác xưa là bao lão càng nhìn thì càng ngứa mắt đừng lúc suy tính bỗng nhiên khóe mắt lại liếc thấy con quỷ mà mình nuôi đang đứng một bên vận sức hồi phục khí lực ánh mắt lão đảo điên liên hồi tiếp đó liền niệm chú ra hiệu cho nó con quỷ nghe lệnh lại vận sức xông lên Luồng ác khí quỷ dị như một làn mây đen Đánh tới sau lưng cha con ông thiện Đang hăng say chiến đấu Khoảnh khắc đến gần Chỉ một chút nữa thôi thì thằng đẹp Và anh Nam bất ngờ phóng ra chặn lại Hai con ma một lớn một nhỏ Mỗi đứa một bên tung ra ma trưởng Hòng ngăn cản thấy tiến công của con quỷ Con quỷ có lực mạnh hơn gấp nhiều lần Dù là đang có thương tích Nhưng làm sao có thể thất thế Nó ràng rộng hai tay, ngón tay cong lên tích tụ quỷ khí rồi hất tới. Quỷ khí và ma khí đụng nhau. Ma khí rất nhanh bị đánh tan, nổ tung trong không gian hai tiếng cực lớn. Mà quỷ khí vẫn còn chút dư âm theo đà vang tới, làm hai con ma bị đánh lùi một đoạn. Lúc này ông Thiền cũng vừa vặn đá vào hạ bộ của một tên vệ sĩ. Giải quyết xong liền vội vàng chạy tới bên hai hồn ma. Thằng nhỏ ma lực còn yếu nên chỉ một đòn quỷ khí cũng làm nó tiêu hao khá nhiều năng lượng. Ông Thiện chắn trước mặt nó nhỏ giọng Ở đây đã có ta, con trở về tụ khí định hồn đi. Thằng bé không nhiều lời, chỉ chừng mắt nhìn con quỷ một cái rồi mới hóa thành một làn khói chui lại vào chỗ cũ. Lúc này nhiên không dành để mắt tới tình hình bên đó vì bên cô còn hai tên đang bao vây. quả thật trận chiến này là ngoài sức tưởng tượng của cô bao nhiêu năm qua nhìn đánh nhau cũng không ít nhưng thú thật cô chưa từng lấy một đống như thế này thế nên lần này chật vật vô cùng nhìn thấy mình chật vật bết bát bao nhiêu ông tùng kẻ thù ác lại ung dung bấy nhiêu nhìn tức lắm ánh mắt vô thức rơi xuống người đang bị nắm đầu mà vẫn bất tỉnh nhân sự kia thằng nhái đó có đúng là cảnh sát không vậy trời Bằng cách nào mà ông Tùng lại đánh cục được một cảnh sát ngầm chứ? Lần này cô đúng là bị thằng cha này hại thảm rồi. Nhìn càng nghĩ càng tức. Càng tức thì càng muốn đánh lộn. rồi cuối điện đã bị địch đá hư. Nhìn quang ra sau đầu. Tay kê lặng lẽ thỏ vào túi. Lấy ra sợi dây thừng có móc leo núi. Ánh mắt phừng phừng lửa. Hét to một tiếng rồi xông lên. Con quỷ tuy đang bị ông Thiện và Nam quần thảo. nhưng nghe thấy chủ nhân hoảng loạn hét lên, nó vẫn không màng tới hiểm nguy mà hóa thành một luồng quỷ khí đen ngòm lao về phía chủ nhân chắn phía trước che chở cho lão ta. nhìn nhìn thấy dáng vẻ của con quỷ thì khựng lại. lúc này ông thiện và anh nam cũng vừa chạy tới bên cô. nhất thời hai bên lại tạo thành thế giằng co. chúng mày hay lắm nhưng đừng vội đắc ý. quỷ hộ tài tao nuôi lâu nay. Không dễ bị hạ gục như vậy đâu Nói rồi lão tăng nghiến răng cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ Máu từ đó lập tức trào ra nhỏ xuống nền nhà Ông định làm gì Ông không được Trong tiếng hét hoảng hốt của ông thiện Lão ta cười lên gian manh Nhanh tay vầy chút máu của mình Về phía con quỷ trước mặt Những chỗ bị máu dây vào liền đỏ lên lóe sáng rồi tất nhanh Bị quỷ hồn hấp thụ vào trong Chỉ cần một chút máu từ đầu ngón tay chủ nhân, con quỷ đã như nuốt phải thuốc kích thích. Nó lồng lên, hai mắt đỏ bừng dữ tợn, đồng thời răng nanh trong miệng cũng trồi ra. Dường như trở nên mất khống chế mà lao tới, sống chết với kẻ địch. Thiền là khốn quỷ. Bên tai, ông thiện khẽ khàng nói nhỏ, đủ để nhiên nghe. Cô nuốt nước miếng khẽ gật đầu. Sau đó cả hai cùng bắt thủ ấn, nhắm mắt niệm chú. Lúc vừa mở mắt ra, trong mắt đã lóe lên ánh sáng vàng kim. Ngay tức khắc mỗi người rút ra một lá bùa, tách ra hai hướng rồi cùng tung về phía con quỷ. Ác quỷ náo nhân gian, thiên la diệt quỷ vọng. Khai! Tức thì hai lá bùa bay lên, không gian rúng động. Sáu cột trụ cao như trụ trống trời, bỗng ầm ầm từ dưới đất chui lên. Tiếp đó. Những nét chu sa đỏ tươi ngoằn nghèo trên giấy vàng Bỗng ngọ ngoại rồi phóng ra Từ trong không trung quấn vào những cột trụ Rồi kết lại thành một chiếc lưới hệt như một mạng nhện vây con quỷ vào giữa Con quỷ hốt hoảng Nó chạy tới giữa những cột trụ muốn xông ra Nhưng thân thể lại bị dội ngược trở lại Không gian như xuất hiện Những bức tường vô hình Ngăn không cho nó thoát khỏi Nó kinh hãi Vừa đau vừa sợ nhưng nhiều hơn là hoảng loạn muốn chạy trốn. Nhưng dù có chạm vào nơi nào, nó cũng không thoát nổi. Mà ngược lại, lại làm mình bị thương, thân thể bị những sợi chỉ đỏ chạm vào, cháy xém mấy chỗ. Từng tiếng xèo xèo vang vọng đan xen với tiếng thét của con quỷ, mà chỉ có những con người ở đây mới nghe thấy. Bên ngoài, ông Thiện và Nhiên đang không ngừng chuyển tiếp pháp lực để giữ lấy trận pháp Đấu đá với sức mạnh của con quỷ bên trong Đạo tùng đứng một bên Thấy con quỷ mình nuôi bị vây khốn Không biết làm gì ngoài đau đớn gầm thét Lão tức đỏ mắt Lập tức nhắm mắt niệm chú Tức thì Quỷ hộ tài lại bùng nổ sức mạnh Nó dù bị tổn thương Vẫn liều mình đứng thẳng người Cánh tay to lớn vung mạnh từng cú Muốn đánh vào cột trụ Hay chỉ ít là xé rách lưới mà lao ra Dưới sức lực đột ngột lồng lên dữ rồi Sắc mặt nhiên hơi trắng đi Cô cắn răng Cơ hàm xiết lại Hai tay bắt thủ ấn đưa lên trước chán Miệng lại càng ra sức niệm chú Pháp Bên kia ông thiện pháp lực cao thâm hơn Nên không chật vật như cô con quỷ cảm nhận được Hai bên lưới mạnh yếu không cân xứng Nó liền liên tục tấn công vào bên cô Lúc này Anh Nam đứng bên ngoài lo sốt vó Gấp gáp nhìn quanh muốn tìm cách giúp đỡ. Anh ước gì bây giờ mình còn sống thì đã có thể giúp một tay. Nhưng tiếc là... Bỗng nhiên, khóe mắt anh chạm phải ông Tùng đang nhắm mắt niệm chú. Lại thấy Chí Anh, anh liền lướt tới, giơ tay đấm vụt qua mặt Trí Anh mấy cái, muốn đánh thức người này. Một lúc sau, Trí Anh lở mờ tỉnh dậy. Bên má là một dòng máu tươi từ trên đầu chảy xuống. nhìn chật vật thê thảm vô cùng đầu anh đau nhói ánh mắt lở đờ giáo giác nhìn quanh rốt cuộc sau mấy giây anh cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại Thầy lão già đang lơ là cảnh giác anh ngay lập tức dùng sức thổi một cú hết sức làm lão ta ngã rúi rụi ra đất đau đớn không kịp phòng bị bàn tay lão lơi lỏng miệng cũng ngừng niệm chú quyết không để lão kịp trở tay chỉ anh lao tới khóa tay lão Bẻ quạp ra sau Chế ngự trên đất Khiến lão choáng váng đau đớn Làm xong anh gần như kiệt quệ Vì mất máu nên mặt mày đất trắng bệch Thở ra từng hơi khó nhọc Nhưng tay vẫn nhất quyết giữ chặt Rồi rút vội sợi thừng Dính máu trên đất trói lão lại Không có chú quyết của chủ nhân Con quỷ lại nhanh chóng yếu thế Nó mệt lạ sau cơn trống trọi Một chân yếu ớt ngã quỵ xuống Tay trống trên đất thở ra ồ ồ Cú ngã của nó khiến mặt sàn khẽ rung lên. Ông Thiện và Nhiên tạm thời bình ổn lại sức lực khẽ thở vào. Lúc này, thầy đã tới lúc, anh Nam bỗng nhìn hét to. Thời ơi, bầu ra đi, thời cơ tới rồi. Ban đầu Nhiên và Láo Tùng còn hơi ngẩn ra khi nghe vậy. Tuy nhiên rất nhanh sau đó mọi người đã tỏ tưởng. Sau tiếng hét, Một luồng sáng bất ngờ lóe lên từ sợi dây chuyền trên cổ nhiên Rồi nhanh chóng vụt ra lao thẳng vào trong pháp trận. Đó là một linh hồn có tám phần giống với con quỷ Chính là ông bá Về phần con quỷ ngay khi luồng sáng xuất hiện Nó như cảm ứng được mà ngượng phát lên Thấy hồn thể ông bá đang vút tới Nó gầm lên hai mắt đỏ quạch như thấy kẻ thù Ngay tức khắc nó không màng tới đau đớn trên thân vội vã vùng tay vút tới những quả cầu chứa đầy quỷ khí lần lượt bắn về phía ông bá tuy nhiên ông đều nhanh nhẹn né được mà không hề bị cản bước khi đã tới gần ông vươn tay ra muốn nhập vào con quỷ cũng giơ hai tay chống trả hai bên đối chọi kịch liệt thế nhưng với thân thể đã tiêu hao sức lực nó không chống đỡ được lâu dần dần Ông bá dần nhập thể từng chút từng chút một. Chỉ một lúc sau ông đã thành công nhập hoàn toàn vào quỷ thể. Bên trong quỷ thể, hai luồng ý thức đối lập là ông bá và hộ tài quỷ lại tiếp tục đối địch một mất một con. Người ta nói một núi không thể có hai hộ, thế nên để nhập thành một thể thống nhất hoàn chỉnh, bắt buộc phải tiêu trừ lẫn nhau. Chỉ thấy con quỷ ngã ra đất Thời khắc này trên người nó biến hóa liên tục, màu đỏ ban đầu đậm nhạt bất thường theo sự rằng co bên trong. Quỷ thể đó lồng lên dữ rồi, tuy bị thiên la võng làm bị thương, nhưng lúc này nhiều hơn sự đau đớn là ý chí cạnh tranh quyết thắng bại với kẻ địch. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo. Ông Thiện và Nhiên sau cơn bàng hoàng thì bắt đầu ra sức giữ chặt trận pháp hơn. Bởi con quỷ và ông bá trong một quỷ thể gần như là vùng vẫy phát điên muốn phá tung trận địa lăn ra bên ngoài. Thế nhưng không lâu sau đó một tiếng nổ vang trời rúng động không gian. Trận pháp thực sự đã bị quỷ dạng kia quằn quại phá tung. Hai người đang thi pháp cũng bị đánh bật ra xa. lão tùng bị trói nằm bẹp trên đất nhưng hai mắt chưa từng ngừng quan sát. Lúc này mắt lão long lên phát sáng. Bởi lão... Đang thấy con quỷ lão nuôi có tiềm năng chiến thắng trong trận đấu này. Nếu chiến thắng, nó có thể trở thành một con quỷ hoàn chỉnh sao? Đúng rồi, phải như vậy chứ. Nuốt ông ta đi, giết ông ta đi. <cười> quỷ dạng lăn lộn trên đất, thân mình hết đỏ lên rồi lệ nhạt đi. cương mặt cũng biến chuyển liên tục theo đà phân tranh. Suy cho cùng, ông bá chỉ là một phần hồn, mà con quỷ này lại nắm giữ hai phần. Hơn nữa, nó còn được luyện hóa theo phương pháp độc nhất. Thế nên trong trận chiến này, dù ông có lặng lặng định hồn tu luyện bao lâu, thì cũng không khỏi yếu thế trước hai phần hồn đã mất hết lý trí. Lại nói về Nhiên và ông Thiện, hai cha con bị văng ra xa, ai nấy đều thổ huyết hao kiệt thể lực sau khi trận pháp bị phá. Nhiên chật vật ngồi dậy, ánh mắt lại tìm về nơi đang giao tranh. Trong mắt đã răng mờ hơi nước. Hóa ra bấy lâu nay, Một phần hồn của cha cô vẫn luôn ở bên cạnh cô, Nhưng lại cố tình ẩn đi không để cô biết. Ông thiện choáng váng mặt mày, Mãi một lúc sau mới ngồi dậy được. Vừa nhăn chán vừa rên đau. Ánh mắt nhoáng thấy tình hình bên kia, Liền giật mình lồm cồm đứng dậy, Quên cả đau mà nhào tới miệng hồ lớn. Giúp ta đè nó lại, nghe tiếng thét lớn của ông thiện mọi người phản ứng rất nhanh gần như là cùng lúc lao lên anh nam đè tay trái nhìn đè bên phải còn ông thiện thì đè dưới chân Sư huynh gắng lên anh chỉ cần chuyên tâm nhập thể bọn em sẽ không để nó chạy trốn đâu nhiên nhìn tình cảnh chật vật trước mắt muốn nói rất nhiều nhưng lời thốt ra chỉ có thể hóa thành hai tiếng gọi run rẩy ch ch cha ơi ngay lúc này nhờ có ngoại lực tương trợ Con quỷ dần suy kiệt Còn ông bá dần dần đã chiếm được chút ưu thế Gần xanh gần đỏ khắp nơi trên thân mình Nó dần dần nổi lên cuồn cuộn Răng nanh cũng quắp vào cầm Cố sức vùng vẫy thoát khỏi trói buộc Nhưng lại chỉ có thể gầm thét điên cuồng Nhắm thấy yếu sức nó đã định chui vào lại trong hũ Chỉ cần ở trong đó nó có thể an toàn Thế nhưng lại bị đám ôn dịch này giữ lại mất rồi Khác hẳn với bên này đang dần đi tới hồi kết cam go Bên kia lại khá tĩnh lặng Chói sòng lão tùng Chia anh dựa người vào giá sách Thở ra từng hơi đứt quáng Vết rách trên đầu làm mắt anh hoa lên Thấy vết thương trên đùi vẫn rỉ máu Anh lấy khăn tay ra Cắn răng đẻ chặt vào vết thương Tay kia cầm điện thoại Quen thuộc bấm số gọi đi Bên kia rất nhanh đã bắt máy Rồi nói gì đó Chia anh chỉ thấp giọng đáp Nhanh lên! Vừa ngẩng đầu lên thấy hai cha con nhiên đang ngồi trên đất, tay chân dùng sức đến trắng bệch như đang giữ lấy thứ gì đó. Mà anh thì không thấy gì cả. Chỉ có thể dưng mắt nhìn họ đang làm việc của mình. Thầm cầu mong cứu viện mau tới. Trong góc phòng, Lão Tùng thấy tình thế bất lợi. Mắt Lão láo liền lé lên tia gian xạo. Đôi tay bị trói chặt sau lưng, lặng lẽ cử động. Từng chút một khéo léo nhặt được con dao rơi trên đất cách đó không xa, rồi cắt đứt dây chói. Bây giờ lão đã chẳng thể hy vọng gì nữa, chỉ mong mình có thể im hơi lặng tiếng trốn thoát khỏi đây. Lão còn một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Thoát rồi, lão có thể làm lại từ đâu? Việc tiên quyết là phải thoát khỏi đây. Do mất máu nhiều cộng với thuốc mê vẫn chưa hết, Chí Anh dần mất tỉnh táo, nhưng lý trí lại không cho phép. Anh ôm đầu vỗ mạnh, răng cắn nhẹ vào lưỡi, nhất thời vì đau mà tỉnh đôi phần. Bỗng thấy một bóng người đang lén lút đi ra cửa. Anh hốt hoảng không kịp nghĩ nhiều, mà dùng cả thân người phi tới ôm, xiết lấy lão, từ phía sau đè xuống. Đột ngột bị xiết, lão vùng vẫy kịch liệt điên tiết gầm lên. Mẹ kiếp thả tao ra, thả ra. Mày, thằng chó mày dám lừa tao. Mày là cơm. Mày tới đây vì con nhà báo kia chứ gì Tao đúng là đã sai lầm Khi không chứng thực lý lịch của mày mà Mẹ nè Còn chó đấy bị tao vứt cho cá sấu ăn rồi Mày tới đó tìm nó đi Dứt lời lão bất ngờ Đạp mạnh một cú vào vết thương bên đùi trí anh Cơn đau nhói đột ngột Bút lên tận óc Khiến anh đau đớn ngã rạp qua một bên Lão chợt có vậy Vội vàng bò dậy điên tiết Đạp tới tấp lên người anh Chỉ anh vừa đau vừa tức, anh cắn răng nhịn xuống cảm xúc đang bùng nổ. Mạnh mẽ ôm lấy chân lão, giật lão ngã ra đất rồi nhanh chóng bật dậy, dùng hết sức còn lại đấm vào mặt lão một cú. Mày khích tao à? Hôm nay nếu tao là một thằng chó như mày, thì mày đã bỏ mạng ngay lúc này rồi. Mẹ mày! Nói xong anh liền vỡ lấy cây đèn ngay trên kệ tủ gần đó, dứt khoát lạnh lùng và hung tợn. phăng thẳng vào đầu lão một cú chỉ một cú này thôi lão hoàn toàn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức làm xong anh ném cây đèn đi ngồi xuống kế bên thở dốc lại cúi đầu sốt ruột nhìn đồng hồ đồng đội của anh thật sự đã mai phục ẩn nấp hoàn hảo chỉ chờ mấy lão giả đó giao dịch là bọn họ có thể xông vào bắt giữ trọn ổ tuy nhiên lão cáo giả này không biết từ khi nào đã phát hiện ra Lão lại tương kế tự kế đánh lén anh Rồi im hơi lặng tiếng trở về biệt thự Mà đồng đội của anh Lại mai phục ở điểm hẹn bên kia Chắc giờ này bọn họ cũng sắp tới rồi Và đúng thật như anh dự đoán Đồng nghiệp của anh đã cận kề, Cách biệt không xa Qua khung cửa sổ vỡ nát Chỉ anh có thể thấy được Hai chiếc trực thăng Với màu sắc quen thuộc đang bay tới Đồng thời phía dưới đường tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần không lâu sau cảnh sát cơ động rầm rập chạy lên trên tay thủ sẵn vũ khí vừa xông vào vừa hét lên đầy khí thế tất cả đứng im thế nhưng tuyệt nhiên mọi người đều nằm bẹp hết rồi nói về con quỷ ngay khoảnh khắc lão tùng ngã vật ra ngất đi nó cũng rất nhanh yếu sức rồi dần ngừng vùng vẫy bị ông bá đánh bại Hợp thể làm chủ được thần thức Bây giờ thân thể hộ tài quỷ Đã mất hoàn toàn màu đỏ Thay vào đó là một màu nâu đồng nhàn nhạt, nhạt Hộ tài quỷ À không Lúc này phải gọi là ông bá Ông nằm vật ra đất thở lên ồ ồ Mà hai người một ma thấy sự biến đổi này Cũng thở vào Lần lượt ngã ra đất Ngửa đầu há miệng thở dốc. Trong trại tạm giam Cánh cửa mở ra Ông Tùng được người ta giải vào Trên tay là chiếc cổng số 8 bóng loáng. Thái dương ngẩn lên nhìn cha mình. Mới qua mấy ngày mà ông đã phờ phạc đi không ít. Đầu mọc lợm chởm, còn tóc cũng điểm bạc. Trong lòng anh ta cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Tới đây làm gì? Ba, bệnh viện kiểm sát cáo buộc ba tội danh, cầm đầu đường dây mại dâm xuyên quốc gia, xâm phạm thi thể giết người. Là thật hả ba? Bà thật sự giết bác khái giết anh trai đuột của mình sao ba? Ông Tùng nghe thằng con trai truy hỏi Thì mắt xếch lên Vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó Thật thì sao? Mà dạ thì sao? Mày không có quyền tra hỏi tao như vậy Tại sao lại không? Bà là ba của con Máu huyết trong người con có một nửa là của ba đó Giờ nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy Con lại không có quyền được hỏi hay sao? Đúng Vì mày là con tao nên mày không có quyền chất vấn hay phán xét tao. Mày chỉ được phép nghe và làm theo ý ba mày thôi, hiểu chưa? Việc của mày bây giờ không phải là ngồi đây tra hỏi tao, mà là tìm luật sư, tìm mọi cách để cứu tao khỏi cái chỗ khốn kiếp này, mày hiểu chưa? Thái Dương ngồi trên ghế, nhìn người đang hướng về phía mình mà thét lên hung tợn. Anh ta thật sự cạn lời, cha con có nghĩa lý gì chứ? Chỉ e là suốt cả đời này ông ấy cũng không thể nào thấu cảm được. Anh ta cười chua chát đáp. <cười> Coi bộ đúng rồi. Người ta buộc tội ba như vậy chắc không oan đâu. Bên đó người ta đã hoàn tất hồ sơ. Nhưng con vẫn thuê luật sư. Con đã hy vọng dù chỉ là một, một tội danh trong đó sai thì cũng được. Nhưng bây giờ thì chắc là không có rồi. Ba làm ra bao nhiêu chuyện phi nhân tính như vậy mà ba còn ngẩng cao đầu được hả ba? Bà không thấy tội lỗi sao Bà giết cả anh ruột mình được Chắc sau này không chừng ba cũng giết luôn mẹ con con được đúng không Thấy sắc mặt con trai Ông ta nhất thời sững lại Nhưng rồi cảm giác lòng tự tôn Bị trà đạp Không cho phép ông ta nín nhịn liền quát lên Tội lỗi Tại sao ta phải thấy tội lỗi Sống nghèo hèn mãi không ngóc đầu lên được Mới làm tao thấy hối hận Mày chê ta bận thiểu độc ác không bằng cầm thú, Nhưng mày đừng quên Mày học hành ăn uống chơi bời tất cả đều nhờ và đống tiền bẩn thỉu mà thằng cha khốn nạn của mày kiếm ra đó. Mày chê hả? Mày chê nhưng mày xài rồi. Mày cũng ăn trên xương máu của người ta thôi. Mày khác gì tao? Mày đừng quên, mày cũng chảy trong mình một nửa dòng máu cầm thú của tao đó. Cuộc nói chuyện cuối cùng chỉ có thể khép lại bằng lời cãi vã xúc xỉm nhau. Thái Dương thẫn thờ ra khỏi trại giam. Phía bên đường một chiếc xe lặng lẽ chờ đợi. Thấy anh ta đi ra người trong xe bước xuống. Thấy người nọ khóe miệng thái dương mệt mỏi nhếch lên cười. Một chương đầy đau thương khép lại, tin chắc sẽ có một chương mới mở ra. Sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn đang chờ đón anh ta phía trước. Sau khi ông Tùng bị bắt kéo theo đó là một loạt bê bối của các nghệ sĩ và người nổi tiếng nằm trong đường dây mại dâm của ông ta bị khui ra. Thêm vào đó là các đạo diễn lớn dính đến ông ta Hay sử dụng quy tắc ngầm như Lão Quang Cũng bị mời lên làm việc Về phần ông Lưu Dù đã biết trước nhưng trong quá trình trốn chạy Ông ta vẫn bị cảnh sát thành công bắt giữ Từ đây người ta mới tỏ tưởng Về một vụ bê bối chấn động cả nước Liên quan đến giới nghệ sĩ Doanh nhân Lẫn quan chức cấp cao Vụ bê bối về đường dây mại dâm Rửa tiền này được xem như một cuộc thanh trừng Không những trong giới giải trí mà còn trong cả bộ máy nhà nước Sự vụ này đã củng cố thêm niềm tin cho nhân dân Về một bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh và liêm khiết Ở nhà nhiên, trên bàn cơm tuy chỉ có ba người Nhưng lại bày tận sáu cái chén Ban đầu, chị anh hơi bỡ ngỡ Nhưng sau khi đã được khai nhãn tạm thời Thấy được ba cái hồn ma kia anh cũng dần quen Lâu lắm rồi bàn cơm nhà nhiên mới lại đông đủ đến vậy. Người và ma đều không nhìn được mà nói chuyện rôm ra. Chuyện ở biệt thự ngày hôm nào vẫn còn dư âm cho tới hôm nay. Ngày chia anh được xuất viện. Lúc này nhìn nhìn không được bèn hỏi. Ê, hỏi thật nha. Anh có phải cảnh sát không vậy? Bữa đó làm sao mà đám người kia bắt được anh? Anh bất tỉnh hơn nửa trận chiến luôn á, biết không? Nghe hỏi, chị anh bất ngờ ngẩn ra Ai nói với cô tôi là cảnh sát Bây giờ đến lượt nhiên nghệt ra Bất giác quay sang thằng đẹp Nhìn nó trả lời giải thích Thằng nhỏ cũng đơ ra Sau để chớp chớp mắt nhìn cô Rồi nhe răng cười trừ Sau bữa ở cô nhi viện về Chỉ phải em đi theo dõi ảnh Em đi theo ảnh về tận nhà luôn mà Thấy ảnh móc một tấm ảnh ra ngắm Là cái ảnh chụp chung với chị nhà báo ấy Trong ảnh rõ ràng ảnh bận bộ đồ màu xanh đội mũ nữa Em còn nhớ rõ trên ngực áo có bảng tên của ảnh mà Làm sao mà lộn được Trí Anh bật cười vì sự hiểu lầm ngây thơ này Ben hảo tâm giải thích Màu xanh đó đâu phải màu xanh đồng phục cảnh sát đâu Anh bị quân đội không phải cảnh sát Thật sự thì Trí Anh là sĩ quan thông tin Ngày trước sau khi biết được Ngọc Liên có thể đã lành ít dữ nhiều, anh đã âm thầm điều tra sâu thêm về Lão Tùng và công ty của Lão. Sau khi xác định được một số điểm mấu chốt, anh mới quyết định xin ra quân để tiếp tục điều tra cũng như báo thù cho em gái. Tuy nhiên cấp trên vì quý mến nhân tài không nỡ để anh đi nên một mực ngỏ ý giữ anh lại. Chỉ anh suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói chuyện này cho cấp trên biết. Cũng nhờ vậy cấp trên mới cho anh biết một thông tin bí mật. Bên cảnh sát cũng đang ngầm điều tra về công ty đó cũng như Lão Lưu. Cấp trên của anh rất có năng lực. Nhờ có sự giúp đỡ của ông ấy, anh được hợp tác với bên cảnh sát. Ở đây họ vạch ra một kế hoạch cụ thể, sau đó liên lạc với nhiều bên có liên quan để tạo một lý lịch giả hoàn hảo cho anh, để anh có thể thuận lợi nằm vùng. Lại nói ngày đó mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch, Đồng nghiệp của anh ở bên ngoài đã vô hiệu hóa tín hiệu điện thoại ông Tùng thành công, thì bất thình lình, ông Tùng lại được một vệ sĩ đưa máy để nhận một cuộc điện thoại. Lúc nhận điện thoại, Trí Anh để ý thấy rõ vẻ mặt lão hơi tái đi, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, nói cười vui vẻ với bên kia vài câu rồi cúp máy. Lát sau lão ta đứng lên, ánh mắt khẽ liếc qua Trí Anh rất nhanh, như thể chỉ vô tình liếc qua. Tuy nhiên chí Anh đã kịp nhìn thấy. ngay sau đó lưng anh vút lên tiếng gió. Theo phản xạ anh liền cúi người tránh được một cú chặt gáy của một vệ sĩ phía sau. Sau khi bị lộ một đám vệ sĩ đồng loạt quay về phía anh tấn công. Trong phòng chỉ còn mỗi ông Tùng là ung dung ngồi xem kịch hay. Trí Anh bị một đám vây vào giữa. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã bị lộ. Tương lai sống chết khó mà đoán trước. Quan trọng hơn là kế hoạch đã thất bại, thì ông Lưu sẽ không xuất đầu lộ diện nữa. Như vậy về sau càng khó mà tóm được. Xuất thân từ quân nhân nên những vệ sĩ này đối với anh không quá khó. Rất nhanh, anh đã hạ gục được tất thảy những vệ sĩ có mặt trong phòng. Người cuối cùng vừa nằm xuống, cửa bất ngờ mở ra, một đám khác lại xông vào. Để không mất thời gian, trí anh lùi lại. nhanh như cắt lăn qua bàn sẵn tay nhặt luôn con dao trên đó bắt lấy lão tùng kề dao vào cổ lão vệ sĩ thấy lão bị khống chế không ai dám xông lên chỉ đứng đó hầm he nhìn anh có điều lạ là dù bị dao kể cổ nhưng lão vẫn chẳng mảy may thể hiện chút sợ sệt nào chi anh thấy hơi lạ nhưng lúc nhận ra bất thường thì đã không kịp nữa rồi một viên đạn từ bên ngoài bất ngờ phá tung cửa kính Xé gió bay thẳng vào trong chuẩn xác ghim vào bên đuổi trái của anh Đau đớn đột ngột làm trí anh quỵ xuống Mắt anh liếc ra ngoài cửa Một tay nhanh chóng kéo rèm cửa lại Lợi dụng lúc này Lão già giơ tay rằng lấy con dao Nhưng trí anh đã kịp giữ chặt Bả vai húc lão một cú Không lơi lỏng một giây Anh lại quay ra quyết chiến tới cùng với đám vệ sĩ Thế nhưng vết thương ở bên đùi chảy máu không ngừng Thêm việc vận động mạnh Làm anh nhanh chóng xuống sức Đám người nhân cơ hội Chăm chăm nhắm vào vết thương mà đánh tới Cầm cự không bao lâu Thì anh ngã vật ra đất Một tên từ phía sau liền Cầm ly rượu trên bàn Đập mạnh vào sau đầu anh một cái Trong cơn mơ hồ Chỉ anh loáng thoáng nghe lão già ra lệnh Đừng giết nó Nó còn xài được Không cam lòng làm quân cờ dưới tay lão, anh liều mạng đứng dậy chống tròi. Nhưng dốt cuộc vẫn là gục ngã trước một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Trong khoảnh khắc ngất đi, chị anh đột nhiên nghĩ tới một điểm. Người gọi tới chắc chắn là ông Lương. Tại sao ông ta lại phát hiện ra ngay tại thời điểm mấu chốt này? Chỉ có thể là thông tin lần này vừa bị lộ. Hơn nữa, bởi vì vừa mới biết được hành động lần này, Nên ông ta chỉ kịp cho người phá sóng liên lạc giữa anh và đồng đội. Hai anh vào thời điểm nguy nan không liên lạc được với họ. Cả đội cũng chẳng hề biết tình hình bên trong mà cứ đình ninh ở ngoài xe chờ đợi tín hiệu. Đợi đến khi phát hiện, xông vào thì cả phòng đã trống trơn. Đúng là một cú lật ngược tình thế ngoạn mục mà. Nhìn há hốc miệng, thật sự không ngờ sự việc còn có thể rối rắm như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn còn may lắm, vì mãi về sau ông ta mới phát hiện ra. Nếu ông ta phát hiện từ sớm, sai Lão Tùng đem đống tài liệu đi cất nơi khác, thì bọn cô không những uổng công mà còn bị quy tội ngược lại, xâm phạm gia cư bất hợp pháp đá đành, còn để ông ta lật ngược ván cờ, nhợn nhơ tiếp tục làm ác. Rồi sao thông tin bị lộ? Không phải kế hoạch tuyệt mật à? Lão lưu đó làm việc bao nhiêu năm trong ngành, sớm đã trở thành cáo giả. Vì gần đây luôn có những vụ đột kích lẻ tẻ bất ngờ, lại quá chuẩn xác từ bên trên. Không ít cả cưng đã bị bắt, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, nên lão đánh hơi ra nguy hiểm mà bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Có người phản bội, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Lão lưu dùng gia đình uy hiếp cậu ta, nhưng mà cậu ta cũng lanh dây dừa mãi tới phút chót mới chịu nói ra lúc đó thì lão đã trở tay không kịp rồi vậy anh biết chị liên hiện đang ở đâu không ở biệt thự ngoài ngoại ô của ông tùng ở đó công an đã tìm ra rất nhiều thứ từ vết máu bắn tung tóe trên thành hồ cho đến các mẫu thịt vụn chưa kịp dọn dẹp máy cắt dao phay xô chậu kinh hoàng hơn là những con cá xấu trong hồ cực kỳ to Vì ăn xác người chết nên trông chúng vô cùng dữ tợn và khát máu. Như vậy, không cần nghĩ cũng biết số phận Ngọc Liên đã đi đâu về đâu. Hơn nữa không chỉ có Ngọc Liên, còn cả những cảnh sát ngầm hay những người xấu số khác. Người vừa giàu vừa ác như ông ta đúng là lấy sự tàn độc của mình ra làm thú vui mà. Không khí trầm xuống, ông Thiện tằng hắng vài cái rồi mới lên tiếng. Sư Huỳnh, em nói cái này. Có gì không phải anh đừng giận em nha Ông bá ngồi đối diện Thân mình do luyện hóa nên đột biến Mà cao to bất thường Ông cúi đầu xuống Nhìn sư đệ nhỏ xíu trước mặt Cười khả khả nói Chú cứ nói đi Ngày xưa chú thẳng tính lắm mà nay sao lại đào trước đón sau như vậy hả Về chuyện bí thuật này nè Ban đầu chưa ai kiểm nghiệm Nên tưởng chuyện kể Giờ thì biết rồi Cũng không phải thứ hay ho gì nếu lần sau lại đưa vào tay kẻ gian em chỉ sợ lại nảy sinh rắc rối to hơn nên em tính đốt bỏ bốn trang cuối đó anh thấy sao ông bá trầm ngâm một hồi ngẫm nghĩ thấy quả thật ông thiện nói không sai chính ông trải qua một hồi mới rõ cái câu giúp hành thông sự nghiệp làm ăn hưng thịnh giữ gìn của cải lại mang ý nghĩ tiêu cực như vậy bất chấp tất cả mà bảo vệ phụ trợ cho chủ nhân còn giúp ông ta thuận lợi kết bè lũ với những kẻ gian ác khác, tạo ra một thế lực ngầm lớn mạnh. Nói chung chỉ cần ông ta sống sót, ai chết mặc kệ. Rõ ràng một ác quỷ được sinh ra từ oán hận, từ cái chết oan khuất và tàn bạo, nhưng lại mong muốn nó sẽ bảo vệ và chấn hưng cho gia tộc của mình. Đúng là mỉa mai. Lại nói về tà thuật này, nó được viết thành bốn trang. Nếu trang đầu viết về gốc tích hình thành, Thì hai trang sau biết về cách thức luyện hóa ra một hộ tài quỷ hoàn chỉnh Trang cuối cùng giải thích nguyên nhân cũng như cách hóa giải Chỉ tiếc là hai trang cuối này đã bị ông bá nuốt mất Năm đó ông Tùng đột ngột tìm tới Hai anh em lâu ngày mới gặp lại nên hàn huyên vài câu Tuy nhiên sau khi biết rõ mục đích của em trai Ông đương nhiên là không đồng ý cho mượn sách Thế nên lão già đó đã lợi dụng lúc ông quay lưng đi pha trà Liền rút dao mang sẵn, quyết tâm giết người, đoạt sách. Ngay sau khi đâm ông, sau nhà bỗng có tiếng động, lão vội vàng nấp sau cửa, chờ anh Nam bước vào, liền đâm chết anh. Trong lúc đó ông tỉnh lại, thấy Nam đang dần lịm đi. Ông liền gắn sức, lết thân tàn vào phòng lấy cuốn sách, dứt khoát xé rách bỏ vào miệng nhai nuốt. Nhưng chưa kịp xé dứt thì ông Tùng đã nhào tới dành thành ra mới miễn cưỡng giữ được một nửa lúc sắp chết ông lại dùng chút sức cuối cùng thì pháp xuất một hồn ra rồi cùng hồn ma của nam đi theo em gái còn về phần ông tùng vì không học đạo nên hiển nhiên không hề hay biết gì trong thời gian đó xác của ông bá bị chặt nát bỏ vào hũ còn ngôi nhà và xác nam thì đều bị lão tùng thiêu rụi năm đó cha con ông mới về vùng này Lại ở gần núi thưa thớt dân cư, Nên chẳng ai hay biết. Sau đó Lão Tùng mang theo chiếc hũ, Cùng quyển sách không nguyên vẹn về thành phố, Bắt đầu luyện tà thuật. Ở trong bình, Xác thịt ông bá dần dần mục rửa, Rồi bọ sâu xé, Xương trắng dần lộ ra, Mục ruỗng Hai phần hồn của ông cũng ngày ngày phải chịu đau đớn, Nhất là lúc luyện hóa. Từng dòng trúng ngữ bầu lấy linh hồn ông, Từng giờ từng khắc, Ăn mòn lý trí, lương tâm cũng như nhận thức của ông. Đến khoảng 80% quá trình, bước tiếp theo cần một ký kết để cả hai có thể gắn bó xương tụy. Lúc này đáng lẽ ông Tùng phải xẹo một miếng thịt trên người mình bỏ vào trong bình, dâng hiến cho oán linh cắn nuốt thì oán linh mới nhận chủ nhân, chân chính trở thành hộ tài quỷ. Vì chủ nhân mà phù trợ, mà chiến đấu cho tới hồn phi phách tán, ván kiếp không thể siêu sinh. Thế nhưng ông Tùng không biết được bước cuối cùng này Nên tà thuật chưa hoàn thành triệt để Thành ra con quỷ cũng chỉ nửa vời Nếu lão biết Trước khi mất trà lão đã sao một bản giao cho ông Thiện giữ E là ở trong tù sẽ tức đến đột tử mất thôi Ăn xong ông Thiện lại cùng ba con ma xếp ghế ra ban công Ngồi hóng gió Bắt nhìn vị trí anh ở lại dọn dẹp chị anh bưng đống rĩa cuối cùng vào bếp Thấy cô đang rửa chén thì đứng gần đó bâng cô hỏi. Vụ này xong rồi, sau này cô tính làm gì? Không biết nữa, tạm thời nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp. Còn anh? Thì uh, quay lại đơn vị thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Đâu có lý do gì để nghỉ nữa. Thôi, để tôi giúp cô. Nói rồi chị anh liền sắn tay áo thò vào bồn rửa, rửa mấy cái chén đang dính đầy bọt. Vì anh cao quá nên cứ phải lom khom Bộ dạng cao lớn thật không phù hợp với gian bếp nhỏ của nhà cô Anh có muốn gặp lại chị Liên không? Tôi gọi hồn được đó Chị anh trầm mặc một lúc lâu để dứt khoát trả lời Chắc giờ nó cũng đang vui lắm Ông Tùng bị bắt rồi mà Cứ để con bé Yên nghỉ đi Nó là người tốt chắc chắn sẽ nhanh đi đầu thai Mà có khi bây giờ đã đầu thai rồi ấy Có đâu cho cô gọi nữa Nhìn bật cười, chi anh cũng cười. Anh mong dù là ở đâu, Ngọc Liên cũng sẽ sống tốt, thanh thản và bình yên. Bây giờ đã trả được thù, cũng nghiệm ra được nhiều điều. Anh không còn quá chấp niệm với cái chết của em gái nữa. đang lờ đáng bỗng nhiên từ trong bồn rửa chén, tay anh bất ngờ nắm phải một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm. Cả hai sững lại, mắt hai người chạm nhau. Nhìn đỏ mặt khẽ rút tay ra. Chi anh giả vờ không để ý, Lại cúi đầu tiếp tục rửa chén Nhưng bên khóe môi đã nhẹn cười từ lúc nào 25 26 tuổi đầu mới nắm tay con gái Nói ra ai tin được chứ Ngoài ban công bốn cái đầu lú vô Vừa nhìn đôi trẻ Vừa bụng miệng cười tí tử Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn tác giả Mai đã gửi về một bộ chuyện rất hay Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé Chúc quý vị ngủ ngon